Bây giờ chia tay nhau, hai người hầu như hai kẻ đã mất hồn rồi. Tiểu Kỳ thu xếp hành trang mà nước mắt cứ nhỏ ròng ròng, Thiên Mẫn thấy vậy chạy lại khẽ ôm vai nàng và nói: "Kỳ Nhi muội, thấy trong người khó chịu đấy à?" Tiểu Kỳ bỗng khóc òa lên, ngã ngay vào lòng chàng, Thiên Mẫn cũng không thể nào cầm lòng được, ôm chặt lấy nàng ta, ướt nước mắt. Hai người nhìn nhau không nói nửa lời và cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu. Thiên Mẫn cúi đầu xuống hôn lên má nàng. Tiểu kỳ xấu hổ đỏ bừng nhắm mắt lại rồi bỗng đứng dậy bẽn lẽ nói: vấn đại ca chỉ được Thiên Mẫn cuống cả chân tay đứng ngẩn người ra dây lát mới hỏi lại. Kỳ nhị muội giận ngu huynh đấy sao?" Tiểu kỳ nhìn chàng cười, ai bảo là muội giận đại ca? Nói xong chàng lại hồ thẹn cúi đầu xuống. Thiên Mẫn vội nắm lấy tay nàng, rồi hai người ngồi bên nhau chuyện trò âu yếm hồi lâu. Đêm đó hai người không sao ngủ được tràn trọc cho tới khi trời sáng tỏ. Trước khi đi, Tiểu Kỳ còn hái một ít trái cây ở ngoài vườn nữa. Hai người cầm trái cây lên ăn, mà cổ họng như có gì tắc nghẽn, không sao nuốt được, phải bỏ vào trong bọc rồi đi đến trước giường của Thiên trụ lão nhân, cung kính vái lại rồi mới ra khỏi hang động. Thiên Mẫn kiếm một tảng đá to đến, bịt lấy cửa hang, rồi hai người mới đi qua vườn hoa, bò lên trên vách núi. khi lên tới nơi, đất trong thấy một con đường mòn nằm ở ngang vách núi rồi. Thiên Mẫn lại lấy đá bịt nốt hang bên ngoài để người khác không vào được bên trong vườn. Tiểu Kỳ trao cho Thiên Mẫn một con dao găm và nói Mẫn đại ca, chúng ta đi khỏi con đường mòn này là đến vách đá lớn. Với công lực của chúng ta, hiện thời mỗi người chỉ cần một con dao cũng có thể lên được trên rồi. Thiên Mẫn trở nên thành một tay cao thủ vô địch nhưng chàng chưa hề thử bao giờ nên không biết mình đã tiến bộ đến mức nào. Lúc này đã đi tới tuyệt vách. Chàng cũng hơi kinh hoàng vội cầm lấy con dao găm đó rồi hai người một trước một sau lần theo con đường mòn. Không bao lâu hai người đã đi đến chỗ vách núi cao dốc. Tiểu Kỳ nói tiếp Mất đại ca để muội lên trước. Nói xong nàng túc mình nhảy lên cao 7-8 trường rồi đâm luôn dao găm vào trong vách đá. Người nàng chỉ hơi ngừng lại ở đó một chút rồi lại lẹ tay rút dao găm ra mượn sức nhảy lên 7-8 trượng nữa. Thần pháp của nàng đẹp vô cùng. Thuyền vẫn thấy cũng phải khen người. Chàng liền giở long hình cửu thức ra, chỉ thấy người chàng cong lại và rưỡi ra một cái, đã nhảy lên cao 10 trượng rồi. Chàng thấy người mình nhẹ nhàng vô cùng, nên chàng không dùng dao đâm vào vách núi để mượn sức vội mà chỉ giương hai tay ra, vươn mạnh một cái, người lại lên cao thêm 7-8 trượng nữa. Lúc này chàng thấy hết đà rồi mới vội đâm con dao vào vách núi để mượn sức nhảy tiếp. Khi chàng lên tới trên đỉnh núi, thì đằng sau có tiếng cười trong trẻo nổi lên đại ca lên sau mà tới đích trước muội. Hai người ở trong thạch thất một năm, suốt ngày không thấy mặt trời. Bây giờ lên tới đỉnh núi được trông thấy cảnh vật khác thường, trong lòng khoan khoái vô cùng. Thiên Mẫn nắm tay Tiểu Kỳ đứng ở trên đỉnh núi ngẩn người ra, khi nghĩ rằng giờ chia tay đã đến. Tiểu Kỳ thấy Thiên Mẫn như kẻ mất hồn vậy, trong lòng đau như dao cắt. nàng gượng cười: Mẫn đại ca, để muội tiến đại ca xuống núi. Thiên Mẫn lắc đầu đáp chúng ta rất sống tung lũng, may mắn được Ngọc Tiêu chân nhân cứu giúp, lại còn ban cho Ngô huynh đơn dược và chỉ điểm đường lối cho Hiền muội, nhờ vậy Ngô huynh mới thoát chết. Bây giờ Ngô huynh muốn tới đó vái ông ta rồi sẽ hạ sơn sau cũng được." Tiêu Kỳ vội nói. Tính đến của sư phụ muội kỳ lạ lắm, hi nộ vô thường và lại có thù cũ với sư thúc tổ, lỡ ông ta không vui thì tiểu muội cắn đáng sao rồi. Thôi, mất đại ca đừng có đến là hơn." Thiên Mẫn thấy nàng hoảng sợ như vậy, chàng nghĩ lại cũng có lý nếu vậy ngô huynh xin nghe lời hiền muội hai người vừa nói vừa đi qua được mấy khoảng núi thiên Mẫn đã quay lại dặn tiểu kỳ kỳ hiền muội đã trưa lắm rồi ngô huynh phải lên được đây hiền muội đừng có tiễn nữa tiểu kỳ bụt miệng muẫn đại ca rồi nàng chạy lại ngã vào lòng thiên Mẫn. hai người ôm chặt lấy nhau tiểu kỳ gục đầu vào lòng thiên Mẫn, nước mắt nhỏ rồng ròng, ròng. muẫn đại ca ở núi cửu hoa phải về đến ngay hổ long quan trước đừng có để cho muội mong đợi được hiền muội cứ yên tâm ngô huynh ở núi cửa hoa về thể nào cũng đi tìm kiếm hiền muội trước nếu đến trước thì Ngũ huynh sẽ đợi chờ tại đó bây giờ hiền muội trở về ngọc tiêu giáp đi tiểu kỳ rút đầu vào lòng thiên mẫn và ôm chặt lấy chàng mẫn đại ca muội sẽ vĩnh viễn đi chọn bước đường đời với đại ca chẳng hay đại ca có nhận lời không thiên mẫn cảm động vô cùng kỳ hiền muội thời gian 3 tháng nhanh lắm chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp giang hồ giờ khi nào ngô huynh trả thù xong chúng ta sẽ sống mãi bên nhau Bây giờ cũng muộn rồi, Ngô huynh phải xuống núi, Kỳ Hiền muội nên nghe lời Ngô huynh mà lên Ngọc Tiêu Giáp đi. Tiểu Kỳ lau nước mắt thẫn thờ đứng lên, thuyền mẫn an ủi: Hiền muội nên giữ sức khỏe đó." Nói xong, chàng đi xuống núi liền. Tiểu Kỳ đứng đó nhìn theo cho tới khi chàng hút bóng mới quay trở lại Ngọc Tiêu Giáp. Thuyền mẫn rầu rĩ hết sức nhưng vẫn cố gượng, tiếp tục giờ khinh công ra chạy như bay. Tuy nhiên cũng phải tốn công nửa ngày, chàng mới xuống được chân núi Thiên Trụ. Chàng đứng ngần người ra dây lát rồi mới theo phương hướng của Tiểu Kỳ mà tiến thẳng về Đài Hà Trường. Hôm sau chàng đến Long đỉnh vượt qua núi Bắc Giáp tới Đông Thành rồi qua An Khánh. Từ nơi đó chàng qua sông Trường Giang và trưa hôm sau thì tới núi Cửa Hoa liền. Chàng ngồi dưới gốc cây thông lấy lương khô ra ăn, bỗng có hai đạo sĩ trẻ tuổi ở đằng xa đi tới. Chúng vừa trông thấy chàng biến sắc mặt, vội nhanh chân chạy trở lên núi ngay ông thần pháp của hai đạo sĩ ấy, đủ biết võ công của họ cũng khá cao siêu. Thiên vẫn nghĩ thầm, nơi đây cách Côn Luân Hạ viện không xa, có lẽ hai người này là môn hạ của Côn Luân cũng nên. Ta mới tới núi Cửu Hoa còn bơ ngỡ không biết đi đường nào cho dễ, chi bằng ta gọi họ lại hỏi thăm có hơn không? Nguy Đoan chẳng vội đứng dậy, hai đạo sĩ kia đi được mấy chục trượng rồi, họ quay đầu nhìn lại, chàng liền lên tiếng nói: "Hai vị đạo huynh, xin hãy dừng bước." Ngờ đâu, hai vị đạo sĩ ấy không những không ngừng chân mà lại còn đi nhanh hơn trước. Thiên Mẫn ngạc nhiên vô cùng, lạ thật, tại sao hai đạo sĩ này thấy mình lại u tê chạy như vậy. Nghĩ đoạn chàng liền giờ khinh công ra đuổi theo. Chỉ thoáng cái đã đến trước mặt họ, chàng chắp tay chào và nói: "Xin mời nhị vị đạo huynh hãy ngừng chân." Hai đạo sĩ thấy thần pháp của chàng nhanh như vậy, kinh ngạc hết sức, thấy chàng chắp tay lên chào, họ lại tưởng chàng đắc đỉnh giao đấu. Họ vội nhảy sang bên dơ trưởng lên phòng bị và quát hỏi Ngươi muốn làm gì vậy? Thiên mẫn ôn tồn Xin hỏi hai vị có phải là môn hạ của cô Luân Phái đó không? Người gầy gò trong bọn sa sầm nét mặt quát Phải thì sao? Hai vị chưa có hiểu lầm Tại hạ có việc cần muốn lên núi bái kiến hàm chân tử Phiền đạo huynh chỉ dẫn cho Hàm chân tử tuy là người thứ hai của cô Luân Tứ Lão Nhưng vị sư huynh của ông ta là huyền chân tử không lo đến việc đời Nên Hàm chân Tử phải càng đáng công việc trưởng môn. Ở trên chốn giang hồ, vai vế của ông ta rất cao. Ai mà chả gọi ông ta là Lão Tiền Bối. Thiền Mẫn tự nhận mình là đệ tử của Thiên chủ Lão Nhân. Mà Thiên Trụ là sư thúc của Hàm chân Tử. Nên chàng có Hàm chân Tử chỉ là sư huynh của mình. Vì vậy mới không gọi là Tiền Bối. Cũng vì chàng gọi như vậy, nên hai đạo sĩ kia tưởng lầm chàng là kẻ địch. Nên đạo sĩ mặt gầy gò cười nhạt một tiếng và nói tiếp. <cười> Có gan thì người cứ việc lên kiếm cho ta không biết. Ý vừa nói vừa múa trường nhằm ngực Thiên Mẫn mà tấn công luôn. Thiên Mẫn ngạc nhiên vô cùng vì chưa chi đã thấy đối phương ra tay tấn công mình như vậy. Nhưng chàng chỉ nhảy sang bên tránh né mà thôi. Ngờ đầu đạo sĩ ở bên trái thấy đạo sĩ mặt gầy đã ra tay nên cũng tấn công luôn một trường vào lưng của Thiên Mẫn và dùng toàn thể thức pháp của phái quân Luân. Thiên Mẫn đang phải giờ kinh công ra mà tránh né. Hai đạo sĩ nọ thấy đánh hụt là càng tức giận thêm và cứ tấn công lia lia tiếp người vẫn nghĩ thầm, phái côn luân là huyền môn chính tông ở trong võ lâm, ai ai cũng tôn là thái sơn bắt đầu, tiếng tâm rất là lừng lẫy, đáng lẽ các môn hạ đệ tử phải khiêm tốn mới phải chứ, tại sao lại ngang tàng như thế này? Giang nổi giận cười nhạt một tiếng, hai tay khẽ gạt sang hai bên. Hai đạo sĩ đột nhiên thấy có một luồng gió mạnh lớn tới, họ biết là nguy tai, muốn tránh né nhưng đã trễ, họ đã bị đẩy loạng choạng lùi về phía sau 4 năm bước rồi mới đứng vững được. Cả hai kinh ngạc vô cùng. Không ngờ đối phương chỉ là một thư sinh tuổi trưng 17-18, rất đẹp trai, ngang lưng đeo một thanh tường kiếm. Còn thì không có gì là khác lạ hơn người. Không hiểu tại sao chàng chỉ dơ tay khẽ gạt một cái mà đã có oai lực ghê gớm như vậy. Nhưng họ có biết đâu, vừa rồi thiên mẫn đất dở tung hạc cầm long ra và chỉ mới sử dụng có 2-3 thành công lực thôi. Hai tên đạo sĩ ngẩn người ra nhìn chàng một hồi, một tên mặt gầy gò liền cười khì mấy tiếng. Ý chính là yếu nhân của huyền âm giáo đây sư đệ chúng ta cùng sát cánh nhau tấn công đi Cả hai đồng loạt rút kiếm ra Xong lại tấn công ngay Một tên dùng thế Ngọc Hốt Triều Thiên Nhằm ít hầu của Thiên Mẫn mở đâm Còn tên nọ dùng thế Bạch Vân Khai Lộ Nhằm hai chân của Thiên Mẫn đâm tới Hai tên ấy dùng hai thế kiếm rất lợi hại Của Thiếu Thanh Kiếm Pháp Và phối hợp rất chặt chẽ Không có một tí nào là sơ hở hết Thiên Mẫn liền dùng thế Thần Long Bãi Vĩ Chờ họ đã đâm tới nơi. Mới tung mình nhảy lên tên cao ba trường, Tay trái đưa về phía sau phất một cái Một luồng gió đẩy xuống bên dưới Và lan ra từ phía hấp Hai tên đạo sĩ vừa tấn công tới Thì không thấy hình bóng của đối phương đâu Họ không kịp thâu thế lại Thì người đã đâm bổ về phía trước Đúng lúc trường phong của Thiên Mẫn Đẩy lui xuống Cả hai lại bị hất bắn về phía sau Hai thanh kiếm của họ suýt rời khỏi tay Thấy Thiên Mẫn vẫn ung dung đứng đó Hai tên đạo sĩ biết đối phương hơn hẳn mình nhiều nhưng vì là đệ tử đích truyền của phái côn luân khi nào họ chịu rút lui một cách nhục nhã như vậy cả hai giận dữ quát tháo xong lại tấn công tiếp thiền Mẫn quát lớn hãy khoan tại hạ là sư đệ của hàm chân tử tới đây ít kiến trưởng môn sư huynh tên đạo sĩ gầy càng tức giận thêm cười như điên như khủng đắp giỏi thật hiệu nghiệt của huyền âm giáo dám mạo nhận sư đệ của sư tôn trưởng môn và dám đến tận hạ viện của phái côn luân này quấy nhiễu có lẽ người đã chán đời rồi chắc tên đạo sĩ kia cũng a duơ Hừ, một tên yêu nghiệt nhỏ tuổi như ngươi mà cũng dám nói bậy nói bà ngày hôm nay hai đạo gia phải cho ngươi biết chút lợi hại mới được y vừa nói dứt đã thấy hai thanh kiếm lần lượt tấn công tới như vũ bão lợi hại vô cùng có lẽ hai tên đạo sĩ này là đồ tôn của hàm chân tử chắc Thuyền Mẫn không hiểu tại sao chúng lại coi mình như kẻ địch vậy và còn cho mình là người cổ huyền âm giáo nữa chàng nghĩ thầm hai tên đạo sĩ này vô lễ thật ta giải thích như thế nào chúng cũng không nghe trái lại còn làm quấn chân không cho mình lên núi Nếu ngày hôm nay không cho chúng một bài học thì chúng không để yên cho ta lên núi đâu. Chàng quyết định như vậy rồi chờ lưới kiếm của tên đạo sĩ gầy gọ sắp đâm tới gần. Liền khẽ kẹp lấy thân kiếm, cổ tay xoay về phía trong một cái. Thế là khủyểu tay của chàng thúc trúng yếu huyệt ở bà vai của đối phương. Đạo sĩ mặt gầy đó vội rút thanh kiếm lại nhưng chưa kịp thì khủyểu tay của địch thù đã thúc tới rồi. Y cả kinh vội nhảy lướt về phía sau để tránh. Tên đạo sĩ kia trong thế kiếm của sư huynh mình đã bị Thiên Mẫn kẹp chặt vội quay kiếm chém vào cổ tay của chàng. Thiên Mẫn liền dùng tà trường đẩy về phía trước. Tên đạo sĩ cảm thấy cổ tay tê tái. Hồ khẩu bị rung động đau nhức vô cùng. Thanh kiếm của y cũng bị đẩy bắn lên bay ra ngoài xa bốn trường. Hai tên đạo sĩ đều hoảng sợ đến mặt tái mét và cùng rút lui về phía sau hai bước rồi đồng thanh nói Tên yêu ma này lợi hại thực. Chúng ta mau chạy thôi. Nói xong cả hai liền bỏ chạy. Thuyền Mẫn thấy vậy vừa tức giận vừa buồn cười. Chàng cầm thanh kiếm lên xem. Thấy trên cán có khắc ba chữ thanh hư oán. Chàng thuận tay để thanh kiếm lên tảng đá cảnh đó. Lúc ấy đã đến giờ thân rồi. Thuyền Mẫn không thấy có bóng người nào ở gần đó để hỏi thăm nữa. Liền thùng thẳng tiến lên trên núi. Chàng đã đi được hơn nửa canh giờ. Thấy đường đi càng lên cao bao nhiêu. Càng hiểm trở khó đi bấy nhiêu. Chàng phải dở khinh công để qua mép núi nguy hiểm rồi lên sườn núi thẳng tuột. Vượt được hai ngọn núi thì chàng thấy trời đã sắp tối rồi. Chàng đi thêm được một quãng đường nữa thấy mặt chàng đã bắt đầu mọc. Trên đỉnh núi sáng như ban ngày cảnh sắc ở phía trước mặt đẹp như tranh vẽ. Chàng vừa đi vừa du ngoạn. Bỗng trong eo núi có một đoàn người tay cầm trường kiếm xông ra đứng xếp hàng ngang ngăn cản lối đi của mình. Chàng hơi cao mày rồi tiến lên chắp tay trả và nói Tại hạ Nhạc Thiên Mẫn có việc cần muốn lên núi bái kiến Hàm chân tử, xin đạo huynh chỉ đường cho. Đạo sĩ đứng đầu liền tiến lên một bước, cười nhạt mấy tiếng rồi nói với chàng: "Ngươi là gì mà dám đòi ý kiến sư tổ trưởng giáo của chúng ta?" Thiên Mẫn liền lên tiếng đáp: "Tại hạ quả thực có việc rất quan trọng muốn gặp Hàm chân tử, đạo huynh dẫn tại hạ lên gặp ông ấy sẽ rõ." Tên đạo sĩ ấy thấy chàng cứ khăng khăng đòi lên gặp trưởng môn sư tổ, không sao nhịn được liền quát lớn: Người táo gan thực, một hậu sinh tiểu bối mà dám gọi thằng tên húy của sư tổ trưởng giáo của chúng ta như vậy. Dám lên núi cờ hoa này, phá bĩnh, chắc là không muốn sống nữa chăng? Thiên mẫn bực mình vô cùng liền lớn tiếng đáp. Phái quân luân xưa này vẫn tự xưng là danh môn chính phái, các môn hạ đệ tử phải khiêm tốn và rất lễ phép mới phải. Sao bây giờ lại có thái độ ngông cuồng như thế này? Chưa hỏi nguyên nhân gì cả, đã lên tiếng mắng chửi Như thế thì các người thử tự hỏi xem có xứng đáng là môn hạ của đệ tử phái quân luân không Đạo sĩ kia đột nhiên cả dần quát lớn Tên này đúng là yêu nghiệt của huyền âm giáo rồi Không cho người biết đôi chút lợi hại gì Thì người vẫn tưởng là phái côn luôn chúng ta Không còn có người tài ba nữa y nói chưa dứt lời Đang mua kiếm xong lại Nhằm huyền cơ huyệt của thiên mẫn mà đâm ba đạo sĩ kia cũng mua kiếm Chỉ ra làm bốn mặt tấn công Thiên mẫn nổi giận Các người thị đông muốn làm càng Nếu không ngừng tay thì tại hạ không để mắt nữa đâu Đạo sĩ đứng đầu cười khẩy Yêu nghiệt của huyền âm giáo kia sao không rút khí giới ra cho rồi? với mấy tên tầm thường như các người, việc gì ta phải sử dụng khí giới? như lửa thêm dầu, đạo sĩ đứng đầu nghe thấy chàng nói ngông cuộc như vậy, liền tức giận rú lên một tiếng thực lớn, rồi cùng ba tên kia múa kiếm lên như muôn vạn bông hoa nhằm người thiên mẫn mà tấn công. Thiền mẫn cao mày lại rồi dơ hai trưởng lên, đột nhiên đẩy thẳng vào người của bốn đạo sĩ nọ. lúc này chàng đã tức giận nên đã dùng đến năm thành công lực. vì vậy cả bốn đạo sĩ đều bị chàng đẩy bắn ra ngoài xa bốn trường. Thiền Mẫn vẫn chưa chịu để yên, chàng lại vẫy tay một cái, giờ tung hạc cầm long ra, hút bốn tên nọ lại. Bốn đạo sĩ chưa kịp đứng vững, đã bị một sức hút mạnh hút về đằng trước, họ lại loạn trọn tiến lên. Thiên Mẫn cười gần, với sức hèn mọn như vậy mà cũng dám ngông cuồng, có mau bước lên trên núi không? Nói xong, chàng cua tay phải lên khẽ hất một cái, lập tức đạo sĩ ấy bị bắn văng ra ngoài bốn năm trường, rớt xuống đất. Lâu lắm mới bỏ dậy được và vội quay đầu chạy thẳng xuống dưới thung lũng. Còn bác đạo sĩ kia cũng thừa cơ thoát vào trong rừng mất dạng. Thuyền Mẫn lại ung dung đi theo đường núi tiến thẳng về phía trước. Đi được một quãng đường nữa, chàng đã thấy trong bụi cây phía đằng xa có những đền đài như ẩn như hiện. Chàng nghĩ thầm, những ngôi đền miếu đó chắc thể nào cũng là côn luân hạ viện. Chàng liền rảo bước đến nhanh thêm, bỗng nghe thấy có tiếng gió động kêu veo veo veo và vệt sáng từ trong rừng phóng ra. Không chầm trễ, Thuyền Mẫn dơ tay trái lên đánh một trường ba mũi ám khí đó rớt xuống đất luôn. trong rừng bỗng có tiếng người quát tháo. tiểu tư giỏi thật, ngươi lại thử chống đỡ thêm một lần nữa xem sao. tiếng nói vừa dứt liền có những tiếng kêu vèo vèo vèo liên hồi hàng trăm việt sáng như đàn châu chấu bay ra nhằm người chàng mà lao tới. thấy ám khí nhiều như vậy thiên mẫn không dám kinh thường, vội rút lấy thanh long hình kiếm liền có một đạo thanh quang hóa thành một cái cầu vòng xanh cuốn chặt lấy người chàng. những ám khí vừa tới nơi chỉ nghe những tiếng cang cang cang vang rồi lửa bắn tung tóe thiên vẫn vận hết hơi sức vào cánh tay mũi kiếm có tiếng kêu viu viu hàng trăm am khí đã dính chặt vào mũi kiếm nhưng bị nam châm hút thiên vẫn quát lớn một tiếng thanh kiếm của chàng bị rung động rất mạnh bây giờ hàng trăm mũi am khí hóa thành một đám sao xa nhanh như điện chớp bắn ngược lại vào trong rừng liền đó có rất nhiều tiếng kêu la thảm khốc vang lên thiên Mẫn liền thu kiếm rồi rớt song trưởng lên phẩy mấy cái Những am khí bay ra sau cũng đều quay trở lại tấn công bọn người vừa ném Lại có tiếng thất thanh nổi lên Đến lúc ấy mấy người trong rừng liền ù té chạy Bị đánh lén mấy lần thiên Mẫn đã bắt đầu nghi ngờ phái côn Luân Chàng nghĩ thầm Thảo nào năm xưa Thiên trụ lão nhân tiền bối Kiếm ra những môn võ công tuyệt thuế Thất truyền từ lâu Mà đánh dấu ở trong núi hoang Để chờ người có duyên đến truyền thụ Chứ không dạy cho bọn đạo sĩ ngông của ngoan cố này Nếu lật truyền cho chúng những võ công tuổi thế đó Chắc chúng đã di hại võ lầm không thể tưởng tượng Chàng vừa đi vừa suy nghĩ Lối đi đã bằng phẳng Và rộng hơn trước nhiều rồi Nhưng hai bên rừng thông Hình như có bóng người thấp thoáng Tuy những cái bóng đó chảy rất nhanh Nhưng vẫn không lọt khỏi đôi mắt sắc bén của chàng Nhưng thiên mẫn Vẫn cứ thản nhiên rào bước Một lát sau chàng đã đi tới trước Một quảng trường rộng chừng 20 mẫu Sau quảng trường đó là Côn Luân Hạ Viện Hạ viện được xây vào vách núi rất là quy mô. Khi vũ trang nghiêm và chiếc làm ba khu tất cả, mỗi khu có chừng mấy chục nóc nhà hay đền đài. Thiên Mẫn vừa đi đến giữa quảng trường, thì đột nhiên nghe thấy tiếng rú rất là thành thoát. Rồi trong quan có tiếng khánh vọng ra. Dưới ánh trăng, Thiên Mẫn thấy một đạo sĩ trung niên tuổi trạc 40, tay cầm trường kiếm từ từ bước ra, phía sau còn có 8 đạo sĩ nữa sắp hàng chữ nhật tiến tới. Thiên Mẫn ngẫu nhiên quay nhìn về phía trái là nhìn về phía phải và cả phía sau lưng nữa Mới hay, bốn mặt tám phía Đều có bọn đạo sĩ bao vây chặt chẽ Thiên mẫn băn khoăn Không hiểu họ định làm cái trò quỷ gì đây Nhưng chàng vẫn không nao núng Không sợ tí nào Bọn đạo sĩ đi tới chỗ cách thiên mẫn Chừng một trượng liền ngừng chân lại Người đạo sĩ trung niên phía đằng trước Ngắm nhìn chàng một hồi Rồi lớn tiếng hỏi Vừa rồi bần đạo hay tin các hạ Đã xông qua mấy quan ải Đã thương khá nhiều người của buồn phái Các hạ ít tuổi, võ công cao siêu như thế tại sao lại cam tâm gây điều độc ác bần đạo khuyên các hạ nên sớm hối cải ngay mà xuống núi đi thuyền vẫn chắp tay chào và đắp. tại hạ có việc cần muốn bái kiến hàm chân tử vừa rồi tại hạ hỏi đường hai vị đạo huynh không ngờ hai vị ấy thừa lúc tại hạ không để phòng ra tay đánh lén tại hạ sợ hiểu lầm đã cố hết sức nhường nhịn để giải thích cho hai đạo huynh ấy hay ngờ đâu hai vị ấy coi lời nói của tại hạ như nước đổ lá khoai bất đắc dĩ tại hạ mới phải tước khí giới của họ Sao lại có bốn vị đạo huynh nữa cũng không phân hơn thiệt gì hết, ra ngăn cản và tấn công luôn. Tài hạ chỉ tự vệ chứ không hề đả thương ai hết. Ngờ đâu khi tới bụi cây thông, tài hạ lại bị ám khí ở trong ném ra, bắt buộc tài hạ phải đẩy những ám khí đó bắn trở lại. Có thế thôi. Còn đạo huynh bảo tài hạ đả thương nhiều người thì thật là oan cho tài hạ quá. Còn luôn là danh môn tránh phái, môn hạ đệ tử phải biết rõ thế nào là thị phi. Nhưng các vị ấy lại ngang tàng bướng bình một cách rất là vô lý. May mắn Tài Hạ cũng biết chút võ công, bằng không thì có lẽ hôm nay Tài Hạ đã bị phơi xác ở dưới chân núi rồi. Đạo Huỳnh khuyên Tài Hạ mau mau xuống núi, Tài Hạ cũng biết đó là lời vàng lẽ ngọc thực. Nhưng phần này Tài Hạ tới đây là có một việc rất quan trọng, muốn yết kiến hàm chân tử. Nếu chưa gặp được thì Tài Hạ không thể nào xuống núi. Đạo Huỳnh làm ơn dẫn Tài Hạ vào ý kiến ông ấy thì sẽ biết rõ nhiệm vụ của Tài Hạ. Đạo sĩ trung niên nghe thiên mẫn nói xong, tỏ vẻ nghi ngờ liền hỏi lại. Các hạ cứ nhất định xin vào ý kiến trường giáo sư tôn như thế. Có điều gì các hạ cần nói rõ cho bần đạo hay. Thì bần đạo mới có thể quyết định có nên dẫn bằng hữu vào trong được hay không. thiên Mẫn nhìn đạo sĩ đó rồi trình trọng đáp. Việc này quan trọng lắm. Ngoài hàm chân tử ra, tài hạ không thể nói cho người thứ hai rõ được. Đạo sĩ ấy thấy thái độ của chàng nghiêm nghị như vậy đã bớt nghi ngờ. Định lên tiếng nhận lời thì bỗng phía bên trái có tiếng người quát lớn. Côn Luân Hà Viện không phải là chỗ để cho người dốc láo bị bậm. Đạo sĩ đó quát mắng thiên bẫn, lại nói với đạo sĩ trung niên rằng: Tam sư huynh Hà tất phải mất công hơi tốn sức với y làm chi? Đạo sĩ đứng bên phải cũng nổi giận theo. Trong lối ăn mặc y đúng là người yêu nghiệt của Huyền Âm giáo rồi, chúng ta phải cho y biết đệ tử của phái Côn Luân chúng ta lợi hại như thế nào mới được. Mấy đạo sĩ không hẹn mà nên cùng rút kiếm ra một lúc, ánh thép lóe lên gây giận. Các đạo sĩ kia cũng đồng loạt tiến lên. Đạo sĩ trung niên định hỏi rõ nguyên nhân đã rồi hãy đối phó, nhưng thấy trận pháp do các sư đệ đã phát động nên ý cũng đành phải rút kiếm xông vào trong kiếm trận. Chỉ thoáng cái 36 đạo sĩ mỗi người giữ một cương vị, trước sau 36 kiếm vây chặt lấy thiên mẫn. Đó là thiếu thanh kiếm trận. Một kiếm trận lợi hại nhất của phái Côn Luân và đã từng làm chấn động võ lâm hắc bạch thiên mẫn kinh ngạc vô cùng vội giờ thái thanh cương khí ra để bảo vệ lấy mình rồi lên tiếng nói tại hạ lên núi không có ác ý gì cả các vị đạo huynh nói xem phải thế nào mới có thể tin được tại hạ mấy lời nói này của chàng không lớn lắm nhưng rõ ràng từng chữ từng câu tỏ ra công lực rất là thâm hậu đạo sĩ trung niên thấy vậy càng do dự thêm chưa kịp đỡ lời thì đạo sĩ đứng bên trái đã quát lớn yêu nghiệt huyền âm giáo đừng có nói nhiều lời nữa nếu ngươi ra khỏi trận này đạo gia sẽ dẫn ngươi đi yết kiến trưởng giáo sư tổ ngay Nói xong im muốn trường kiếm Xông lên tấn công Nhưng thái thanh cương khí của Thiên Mẫn Đã như một bờ tường vây quanh người rồi 36 thanh trường kiếm phối hợp rất là chặt chẽ Người nào người nấy đều phát huy Được oai lực rất mạnh Mũi kiếm nào cũng nhằm yếu huyệt của Thiên Mẫn mà đâm tới Nhưng vô ích vì không mũi kiếm nào Chạm được vào người chàng Đạo sĩ trung niên liền lên tiếng bảo Thiên Mẫn rằng Các hạ sao không rút kiếm ra chẳng nhé lại đứng yên chờ chết hay sao Thiên Mẫn nghĩ thầm Đạo sĩ này có vẻ biết điều đây. Trong thấy các đạo sĩ đâm kiếm tới bị thái thanh cương khí của mình đẩy bắn lùi trở lại, thuyền vẫn càng phấn khởi. Trận pháp này tuy lợi hại thật, nhưng họ không làm gì nổi ta đâu. Nghiệt đoạn chàng quay tít người một vòng để tìm sơ hở mà xông ra bên ngoài, nhưng chàng muốn thoát khỏi kiếm trận nhảy ra bên ngoài cũng không phải là chuyện dễ. Đủ thấy thiếu thanh kiếm trận này ảo diệu như thế nào. Chàng chạy tới đâu thì bọn đạo sĩ vây tới đó. Lúc nào 36 thanh kiếm cũng cứ vây chặt lấy chàng và những ánh thép lấp lé mắt khiến chàng không sao tìm ra được chỗ sơ hở. thiên vẫn trong lòng sốt ruột vô cùng nghĩ thầm, cứ thế này mãi biết đến bao giờ mới xong. Chàng ở trong trận đi quanh một vòng, tuy chàng chưa ra tay nhưng đã làm cho mấy chục tên đạo sĩ kinh ngạc rồi. Họ không ngờ chàng chỉ hai tay không mà đi lại ở trong thiếu thanh kiếm trận như là ở chỗ trống không vậy. Họ liền nghĩ thầm. Nếu để cho thiếu niên này phá nổi thiếu thanh kiếm trận thì phái Côn Luân của chúng ta sẽ mất hết sĩ diện với thiên hạ. Bốn tên đạo sĩ bỗng quát lớn, rồi thu hẹp kiếm trận lại. Thiên Mẫn cũng cảm thấy áp lực ở bốn mặt càng ngày càng lớn mạnh thêm, khiến chàng không còn chỗ hộ mặt tránh né được nữa, liền lớn tiếng quát bảo: "Nếu các đại huynh không thu kiếm ngay, bắt buộc tại hạ phải thất lễ với quý vị." Bốn đạo sĩ đứng ở trong vòng, lại tưởng thu hẹp kiếm trận khiến Thiên Mẫn chịu đựng không nổi mới quát nạt như vậy. Một tên liền lớn tiếng trả lời: hiếu nghiệt Huyền Âm Giảo chết đến nơi rồi mà còn nói khoác. Thiên Mẫn thấy họ ngoan cố như vậy không sao nhịn được nữa liền rú lên một tiếng như long ngâm rồi giở pho tung hạc cẩm long ra. Chỉ thấy chàng dơ tay trái lên đẩy về phía trước một cái liền có một luồng gió mạnh như bài sơn đào hài đẩy vào trong đám người của bọn đạo sĩ. Năm sáu tên đạo sĩ ở phía trước đã đứng không vững bị trường phong của chàng đẩy lùi về phía sau hai ba trường. Chàng lại dơ tay phải lên vẫy một cái. Bốn năm đạo sĩ đó lại loạn troạn đâm bổ về phía trước. Đạo sĩ trung niên thấy đối phương vừa ra tay đẩy và vẫy một cái. Bên mình đã có mười mấy người bị bắn ra ngoài xa. Nhưng không ai bị thương cả. Cũng may thiên vẫn nương tay. Bằng không chàng đuổi theo đánh tiếp. Thì những người đó làm sao mà sống được. y bỗng nghĩ ra một việc gì liền giật mình kinh hãi Và nhìn kỹ lại thủ pháp của đối phương. Quả thấy giống tuyệt kỹ tung hạc cầm long của bổn môn. y định ngừng tay để hỏi xem. Ngờ đầu, ba sư đệ của Ý đã nổi giận Xông lên đấu thí mạng rồi Thiên bẫn vẫn hai tay một đẩy một vẫy Liên hoàn sử dụng như vậy Không bao lâu, 36 tên đạo sĩ Đã bị chàng đẩy bắn ra xa Lại bị lôi trở lại, liền té lên té xuống Nhức đầu hoa mắt, mặt mũi tối tăm Quần áo, đầu tóc dính đầy bụi bặm Trông rất là thiểu não Trường kiếm trong tay họ cũng bị rơi mất lúc nào không hay Thiếu thanh kiếm trận đã hốt loạn đến nỗi Không sao phân biệt ra được địch thủ hay là bạn được các đạo sĩ lôi kéo nhau ôm nhau nhào lộn dưới đất loạn xạ. đang lúc ấy bỗng có tiếng con con ở trong côn luân hạ viện vọng ra. các đạo sĩ đều đứng yên ngay. đạo sĩ trung niên nghiêm nghị tiến lên hỏi thiên vẫn. chẳng hay các hạ tức côn luân hạ viện có việc gì vậy và các hạ còn bao nhiêu người đồng bạn tới nữa. thiên vẫn đáp. tại hạ là người của phái côn luân ở núi thiên chủ tới có việc rất quan trọng muốn gặp người trưởng môn chứ không đi cùng với ai và hẹn tới đây cả. Đạo sĩ trung niên quay đầu lại nói với người sư đệ đứng ở bên trái: Trong quan đã phát giác cường địch đến đây. Có lẽ dưới đất có kẻ địch lẻn lên và hiện đang ở trong quan. Các sư đệ hãy thay mặt Ngô Huynh giữ lấy kiếm trận này. Cấm không cho kẻ địch lọt qua nơi đây. Còn Ngô Huynh dẫn bằng hữu này vào ý kiến trưởng sư tôn. Nói xong, y móc túi lấy một cái khánh ngọc ra đưa cho người sư đệ. Người này cung kính đỡ lấy khánh ngọc trợn mắt nhìn thiên mẫn một cái, gõ con con hai tiếng. Các đạo sĩ nghe tiếng khái hiểu ấy liền lẳng lặng rút lui ra tứ phía. Đạo sĩ trung niên lại nói với Thiên Mẫn: "Các hạ còn muốn yết kiến trưởng giáo sư Tôn, mau theo bần đạo." Nói xong y đi trước dẫn đường tiến thẳng vào trong quan. Đạo sĩ trung niên đưa Thiên Mẫn đi vào cửa lớn của Cô Luân Hạ viện, Thiên Mẫn thấy hai bên có tám đạo sĩ trẻ tuổi cầm khi giới đứng canh gác. Họ vừa thấy đạo sĩ trung niên bước vào đã cúi đầu vái chào và ngạc nhiên nhìn Thiên Mẫn. Hai người đi qua tiền điện tới chỗ hành lang, thiên vẫn thấy suốt dọc đường đều có đạo sĩ trẻ tuổi đi lại nhộn nhịp. Về mặt người nào người nấy cũng đều có vẻ nghiêm trọng hết sức. Một lát sau, đạo sĩ trung niên dẫn thiên bẫn vào cái sân đèn đuốc sáng choang. Trong đại sảnh cũng thắp mười mấy cây đèn sáng như ban ngày. Giữa đại sảnh có một đạo sĩ râu dài tới ngực, mặt tròn, tuổi ngoài 60 đứng yên lặng. chàng đoán đó là hàm chân tử trưởng môn của phái côn Luân. Phía sau có bốn đạo sĩ nữa, tay cầm trường kiếm, trông rất oai nghiêm. Trước sảnh có bốn người, trong số đó có một ông già tuổi trạc 50, tay cầm cái quạt phép phẩy, người rất lùn, bé nhỏ, mặc áo vải. Người đứng bên phải ông ta là một đạo cô, lưng đeo trường kiếm. Cạnh đạo cô có hai thiếu niên tuổi ngoài 20, mặt đẹp như tranh vẽ. Dáng mảnh khảnh, lưng đeo trường kiếm, mặc võ phục màu đen, trông rất oai phong. Hàm chân tử ngắm nhìn mọi người một hồi, rồi chào hỏi các vị cao nhân của huyền âm giáo đêm khuya giá lâm đến đây có việc gì vậy ông già lùn trợn mắt vàng sáng quắc ngắm nhìn chung quanh một vòng rồi cất giọng cười khà khà rất quái gì và đáp haha <cười> đạo trưởng là hàm chân tử Lưng danh giang hồ đã lâu có phải không tật hôm nay lão rất thân hạnh mà được gặp đạo trưởng đó lão là hoắc văn phòng vị này là kim hoa kiếm mạc hàn ba chúng tôi đều là hộ giáo của huyền âm giáo hôm nay chúng tôi vâng lệnh giáo chủ đem theo hai đệ tử mang thư đến cho đạo trưởng không ngờ phái côn cô luân xưa nay vẫn tự xưng là danh môn chính phái lại coi bọn lão nhân đại địch vậy lão thật là ái ngại vô cùng đó nói xong y quay lại nói với hai thiếu niên hai hiền điệt mau đưa thư của giáo chủ lên trình cho đạo trưởng đi thiếu niên bên trái lớn tuổi hơn một chút liền móc túi lấy một lá thư ra tiến lên hơn một trường phía sau hàm chân từ cũng có một đạo sĩ trung niên đưa tay ra đỡ lấy lá thư Đạo sĩ đó vừa cầm lấy, đột nhiên thấy trong lá thư có một luồng sức mạnh làm cho gan bàn tay của y rung động. Y vội lấy sức để chống lại kình lực đó, nhưng y lại buông ra ngay, và người hơi ngã về phía trước. Thiếu niên thấy vậy cười khỉ một tiếng, vội lui về chỗ cũ ngay. Đạo sĩ trung niên hồ thẹn vô cùng, hai má đỏ bừng, cầm lá thư đem tới trước mặt hàm chân tử. Hàm chân tử rút thư ở trong bao thư ra, vừa xem vừa cao mày, rồi đưa mắt nhìn Vân Phong và Hàn Ba. Hai vị cư sĩ tiến tâm lưng lấy giang hồ, Bần đạo rất thân hạnh được tiếp hai vị. Ngũ sư muội của Bần đạo rời khỏi Côn Luân đến giờ đã được 30 năm rồi. Không ngờ cô ấy vẫn hiếu thắng như trước, lại còn muốn lập môn phái Xưng Hùng Võ Lâm mà gây nên những điều ác độc trên chốn giang hồ. Thật là có tội với các vị tổ sư rất nhiều. Bây giờ cô ấy là nhờ hai vị tới đây đem thơ mời, hai vị làm ơn về nói cho cô ấy hay rằng, trong 3 năm Bần đạo với hai sư đệ thề là cũng đi tới đó để kiếm cô ấy. Nhưng Bần đạo còn có một câu này, muốn nhờ hai vị truyền hộ nữa hai vị nên bảo cô ấy rằng làm nhiều việc bất nghĩa thì na cũng tự mang họa vào thân bể nghiệp không bờ nhưng biết hối cải thì vẫn tới bến được thiện tai thiện tai thiện hàm chân tử chưa dứt lời dưới đã có tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân vọng lên đạo cô không biết sử dụng thân pháp gì đắt thoáng cái tiến lên cạnh hàm chân tử ôi chà đạo trưởng phách lối quá chả nhé thiên hạ này chỉ có một mình phái côn luân của đạo trưởng là danh môn chính giáo duy nhất còn các môn phái khác đều là dị thuyết hay sao Ngày hôm nay bần đạo cũng muốn xem người trưởng môn của danh môn trinh phái đạo hạnh lớn thế nào mới được. Mạc Hàn Ba vừa đưa mắt liếc nhìn hàm chân tử vừa nói một thôi một hồi như vậy và không hiểu đạo cô ra tay như thế nào. Mà thanh hoa kiếm đang ở trên vai đã nằm gọn trong tay của đạo cô từ hồi nào. Mũi kiếm rung động như những bông kim hoa và tiếng gió kêu lên vi vút, chỉ thoáng cái đâm tới ngực hàm chân tử. Hàm chân tử thấy đảo cô ra tay nhanh như vậy cũng phải giật mình kinh hãi, vội vận công lực vào tay áo, phất mạnh một cái. Kinh lực của cánh tay áo đó ít nhất cũng mạnh trên 6-700 cân, nên đã hất mũi kiếm của hàn ba sang một bên. Hàn ba thấy kinh lực của đối phương mạnh như vậy, vội nhảy sang bên để tránh. Hai đạo sĩ trung niên đứng đằng sau hàm chân tử vội rút trường kiếm ra đối địch với mạc hàn ba. Ba người ở trên đại sảnh đối với nhau rất kịch liệt, Vừa đầu, Hàn Ba vừa vấy tay gọi hai đạo sĩ đứng đằng sau hàm chân tử mà nói rằng Còn hai đạo sĩ kìa, sao chưa ra tay kìa. Hai đạo sĩ nọ, mặt đỏ bừng rút trường kiếm ra lướt tới. Bốn đạo sĩ liền tay đấu nên oai lực mạnh hơn trước rất nhiều. Bốn thanh trường kiếm mạnh như bốn con rồng theo thiếu thanh kiếm pháp quay quần. Đạo cô, mặt Hàn Ba không hoảng sợ chút nào, vừa đấu vừa nói Thật là mắt trông thấy mới biết rõ được thiếu thanh kiếm pháp này chỉ có tiếng chứ không có miếng. Vẫn còn nhiều chỗ trống lắm. Đạo cô vừa nói vừa cười tay vẫn múa thanh kim hoa kiếm ung dung chống đỡ bốn thanh kiếm của bốn đạo sĩ kia. Mọi người chỉ nghe thấy keng keng mấy tiếng, thanh trường kiếm của một đạo sĩ đã bị hất bắn ra khỏi tay. Bà đạo sĩ nọ thấy vậy trong lòng liền lo âu vô cùng đồng loạt tấn công vào người đối phương một lúc để phòng cứu vãn thế bại. Thiên vẫn để ý cử chỉ của hàn ba lúc y thị mới ra tay đến giờ. Lúc này trông thấy ba đạo sĩ đó cùng xoay kiếm về phía đạo cô. Chàng kêu thầm Hồng rồi. Quả nhiên chỉ thấy hàn ba thét buông tay. Một tiếng, ba thanh trường kiếm của ba đạo sĩ như ba con rắn bạc bay thẳng ra ngoài sảnh. Đạo cô cũng buông tay chứ. Từng nói đó từ góc sảnh vòng tới tuy không lớn lắm, nhưng rất rõ ràng từng chứa một lọt vào tay mọi người. Mặc hàn ba không ngờ tay mình cũng rung động một cái và có một luồng tinh lực vừa nhanh vừa mạnh ảo tới. Thanh kiếm kim hoa đã biến thành một cách cầu vòng vàng bay theo sau ba thanh kiếm kia, thẳng ra bên ngoài sảnh. Quay trở lại, tiếng nói kia lại vang lên, lạ thay ba con rắn bạc với một cầu vòng vàng đã bay ra ngoài sảnh rồi, hình như biết nghe lời, ngoan ngoãn quay đầu trở lại. Mọi người kinh ngạc, quay đầu nhìn, thì thấy bốn thanh trường kiếm đều bay tới tay một thiếu niên thư sinh, nhưng không ai biết thiếu niên thư sinh ấy là người của phái nào. Mọi người chỉ thấy chàng tùm tìm cười, thùng thẳng bước lên, đưa ba thanh kiếm cho ba đạo sĩ kia, rồi hai tay cầm thanh kim hoa kiếm tiến tới trước mặt hàn ba, cúi đầu vái chào và nói. Kiếm thuật của Mạc Nước Hiệp Cao Minh thật, tại hạ rất khâm phục. Vừa rồi Như Hiệp có thể chế bai Thiếu Thanh kiếm pháp của phái Colton chúng tôi. Bây giờ thì Nước Hiệp đã thấy rõ rồi chứ. Thiếu Thanh kiếm pháp có ghê gớm hay không, tùy theo người sử dụng Nước Hiệp ạ. Nếu Nữ Hiệp không tin, tại hạ sẽ dùng Thiếu Thanh kiếm pháp lãnh giáo Nữ Hiệp vài thế. Nghe nói như vậy, Hàm chân tử cũng phải ngạc nhiên. Vừa rồi bốn đạo sĩ ra đấu với Mạc Hàn Ba là Ngũ đệ tử, Nhân Bạch lục đệ tử Nhân Phù, thập nhất đệ tử Nhân Thông và thập nhị đệ tử Nhân Trần đều đã học theo hàm chân tử 10 năm, lãnh hội gần hết tinh hoa của pho thiếu thanh kiếm pháp, bây giờ thiếu niên thư sinh nọ lại có ý khinh thường bốn đệ tử kia và chàng ta lại muốn dùng thiếu thanh kiếm pháp để khiêu chiến với Mạc Hàn Ba. Có lẽ chàng thanh niên này nói khoác chăng? Hàn Ba vừa là cao thủ số 1 số 2 của phái Hoa Sơn, kiếm thuật lợi hại không thể tưởng tượng được, trông đảo cô như người 30, nhưng thực sự tuổi đã trên 40. Không ngờ cao thủ của phái Hoa Sơn mà lại bị huyền âm giáo lôi kéo đủ thấy thế lực của huyền âm giáo mạnh như thế nào. Vừa rồi vì sơ ý đào cô họ mạc bị người ta cướp mất trường kiếm. Lúc này đào cô mới biết rõ đối phương chỉ là một thiếu niên, mặt mũi anh Tuấn, mã hồng môi son. Nhưng ăn nói rất là kiêu ngạo. Đào cô đổi ngay sắc mặt cười một cách lả lơi và lên tiếng. Ơi chà, không ngờ chú em này lại là một vị kiếm thuật đại gia. Nếu chú cao hứng như vậy thì ta cũng phải đành tiếp tay chú một phen cho vui vậy. Thưa sư thúc, người này ăn nói ngông ngạo như vậy, để tỉ muội sư điện ra cho y một bài học tức, chứ việc gì phải đến sư thúc ra tay đối phó. Hai thiếu niên mặc võ phục nói như vậy rồi định nhảy ra đối đầu với thiên mẫn. Phải, thiếu niên vừa đoạt kiếm hàn ba chính là thiên mẫn. Người ta có võ công cao siêu như vậy, hai con bé ngu xuẩn này đừng có làm mất tai tiếng của giáo chủ nữa. Thì ra đệ tử huyền âm giáo đều là con gái hết, nhưng khi ra trốn giang hồ lại hoàn toàn cải nam trang. Cho nên Thiên Mẫn vừa mới lên trên núi Côn Luân là bị đệ tử của phái Côn Luân, tưởng lầm chàng là môn hạ của huyền âm giáo. Hai thiếu niên kia tuy thân hình mảnh khảnh nhưng thần pháp lại mạnh vô cùng. Chỉ thoáng cái, hai người đã nhảy tới trước mặt Thiên Mẫn, cả hai cùng giơ kiếm lên, chỉ thẳng vào mặt chàng. Tên của băng hữu là gì? Máu rút kiếm ra đi. Thiên Mẫn ngượng vô cùng và mặt đỏ bừng, chàng chắp tay chào và đắp. Tài hạ là nhạc Thiên Mẫn, môn hạ của phái Côn Luân, còn hai vị đại huynh quý tánh là tá Chàng nhỏ tuổi hơn lườm chàng lớn tuổi một cái rồi núng niều cười nói Sao người này dễ thẹn thùng thế? Người lớn tuổi bị ưu mồi đáp Trông y chỉ là một con gà con mới ra đời mà sao lời nói của y lại phách lối đến như vậy? Y quay đầu lại nhìn Thiên Mẫn và nói tiếp Tỷ muội chúng tôi đều là môn hạ của huyền âm giáo, tôi là lạc thế quan âm giáng ngọc trần Còn sư muội tôi đây là tần hoa tiên tử mê phụng nương Thiên Mẫn kêu khẽ trong miệng Thế ra hai người này lại là con gái Chàng liền liếc nhìn hai chị em nọ và bắt gặp họ cũng đang nhìn chàng. Một trong hai người bỗng cười, thiên mẫn bỗng hổ thẹn vô cùng và mặt lại đỏ bừng. Phụng nương nói tiếp, người này lạ thực, bảo mãi mà cứ đứng đó không chịu rút kiếm ra. Thiên mẫn mỉm cười thông thả rút bảo kiếm ra. Ánh hào quang xanh tia sáng một vùng làm mờ cả những ngọn nến ở trên đại sảnh. Giáng Ngọc Trân liền buột miệng khen ngợi, kiếm tốt thực. Rồi nàng xoay tay kiếm và nói với thiên mẫn, tỷ muội chúng tôi xin thất lễ trước. nói sau, hai xong hai tỷ muội cùng múa kiếm xông vào tấn công thiên mẫn. thiên mẫn giờ luôn ba thế của thiếu thanh kiếm pháp ra một lúc. ba thế kiếm của chàng quá nhanh và mạnh khôn tả đẩy bật hai thiếu nữ kia lùi về phía sau mấy lượt. giáng ngọc chân thét lên một tiếng rồi đột nhiên thay đổi kiếm pháp. lúc này nàng mới sử dụng huyền âm kiếm pháp một pho kiếm đã khét tiếng trên giang hồ ra. chỉ thấy kiếm quang lóe mắt và muôn ngàn con rắn bằng bay chung quanh trên không. Hai thanh trường kiếm tấn công liên tiếp và chuyên nhằm những yếu huyệt của thiên mẫn và đâm tới. Nhưng thế công của hai nàng nhanh và lợi hại đến đâu, thiên mẫn chỉ tùm tìm cười, ung dung hóa giải hết. Mọi người không khỏi ngạc nhiên khi thấy thiên mẫn tay cầm thanh bảo kiếm sắc bén như vậy mà chàng lại có vẻ sợ kiếm bị hư hại. Nên chỉ dùng sống kiếm khẽ vỗ vào kiếm của đối phương thôi, chứ không bao giờ dùng đến bảo kiếm. Riêng các đạo sĩ thì lại càng ngạc nhiên hơn. Vì thiên mẫn chỉ sử dụng thiếu thanh kiếm pháp thôi, mà sau kiếm thế của chàng lại biến hóa ảo diệu khôn lường, hoài lực thật là khác thường. Họ đã luyện tập hai ba chục năm rồi, mà không sao bằng được chàng. Còn hàm chân tử đứng cạnh đó chỉ mỉm cười gật đầu. Đấu tới hiệp 40, hai nàng có kiếm thuật cao siêu như vậy, mà không sao làm gì nổi thiên mẫn. Nếu chàng không nương tay, thì chưa chắc hai nàng đã chống đỡ được lâu như vậy. Cả hai giờ hết những thế kiếm tuyệt luân ra tấn công tới tấp. Cả hai có lẽ liều mạng trái lại thanh bảo kiếm có bảo quang xanh tía của thiên Mẫn càng đấu lại càng chậm chàng vẫn sử dụng thiếu thanh kiếm pháp nhưng kiếm pháp của chàng lúc nào cũng vững chắc và mũi kiếm lại có tiếng kêu xì xì ba thanh kiếm bỗng chạm nhau tóa lửa mọi người trốn mắt nhìn không hiểu tại sao ba thanh kiếm lại dính chặt vào nhau thiênẫn tủm tìm cười nhìn hai nàng lạc thủ quan âm với tán hoa tiên tử lấy hết sức bình sinh ra kéo mà không sao rút được thanh kiếm ra không bao lâu hai nàng đắt thở hồng hộc mồ hôi ướt đẫm hai tiểu tử ngu xuẩn này có mau rút lui không? chẳng nhẽ chờ đến lúc bị biêu xấu rồi mới chịu thua hay sao? mà khàn ba đứng ở đó vội quát như vậy. thiên bấn khẽ nói cảm ơn hai vị đã nương tay. hai nàng hổ thẹn vô cùng nhưng thấy tay đã nhạy hẳn, vội thâu ngay kiếm lại cúi gập mặt xuống đoạn rút lui luôn. những đạo sĩ đứng quanh đó đều kính phục tài của thiên bấn và nghĩ thầm đến trưởng môn của chúng ta ra tay cũng chỉ đấu được đến thế thôi, chứ không thể nào hơn được thiếu niên thư sinh này. Họ vừa nghĩ ngợi, vừa vỗ tay khen ngợi. Tân Hoa tiên tử giận dữ nói, Hay hớm gì mà các người vỗ tay, Các người có giỏi ra đây đối với bổn cô nương và hiệp. Hàn ba bỗng rút kim hoa kiếm ra khỏi bao, điều điều đi tới trước mặt thiên mẫn tươi cười. Kiếm pháp của tiểu đệ đẹp thực, Tiểu đệ có muốn so tài với tỷ không? Nào lại đây, tỷ không tự lượng sức, Xin lãnh giáo với tiểu đệ mấy thế kiếm tuyệt nghệ. Hồi thứ sáu, Vô tâm gây nên thủ oán, Mạc khổ pháp, hãy nhường cho lão cao nhân vài hiệp. Hóc Vân Phong, tay phép phải quản từ từ bước ra. Hàn ba thấy Vân Phong đòi đấu trước mình trong lòng không vui, đưa mắt nhìn thiên mẫn rồi nghĩ thầm. Lão già này khổ liệt ba bốn chục năm, dù võ công của tiểu đệ này có cao kiểu đến đâu, chưa chắc đã địch nổi. Thôi được, đến khi bạn bất đắc dĩ, ta sẽ ngấm ngầm trợ giúp tiểu đệ này một tay vậy. Vì đạo cô ghét Vân Phong, nên mới có thiện cảm với thiên mẫn như vậy nàng đã quyết định như vậy rồi liền cười vẻ rất lẳng lơ đưa mắt liếc thiên mẫn rồi nói có lẽ hoắc hộ pháp đã ngứa tay rồi tiểu muội chưa được thấy hộ pháp sử dụng cách quạt phong hỏa này bao giờ nhất là phi những nan quạt ra tấn công đối thủ thế đó gọi là phi cốt tuy hồn bách phát bách trúng không ngờ ngày hôm nay ở chỗ này tiểu muội lại được thưởng thức tuyệt nghệ của hộ pháp nói xong nàng liền nhìn thiên mẫn rồi mới rút lui thiên mẫn thấy Ông già vừa bé nhỏ có đôi mắt sáng quắc trông rất oai phong chẳng biết nội công của ngày này tinh thông lắm không phải là tay dễ đối phó. Chàng lại nghe Đào Cô nhắc nhở mình cái gì là phi cốt truy hồn. Chàng đoán đó là một món ám khí rất là lợi hại, nên chưa đấu chàng cũng đắt đề phòng trước rồi. Lúc ấy, Vân Phong đang ngắm nghía nhìn thiên môn, y nhận thấy thiếu niên này chỉ có đôi mắt sáng hơn người mà thôi, còn huyết thái dương như người thường, không thấy gồ lên chút nào. Như vậy không phải là người có nội công tinh thông, nên y nghi ngờ vô cùng Vừa rồi rõ ràng y trông thấy trường kiếm của chàng Phát ra chân khí hẳn hoi Tất nhiên công lực phải cao siêu lắm Mới làm được như thế Y nghĩ thầm Có lẽ thiếu niên này chỉ thì có thanh bảo kiếm của tiên cổ thôi Chứ không phải là người có nội công cao thâm gì đâu Một thằng nhỏ 17-18 tuổi Dù có luyện tập võ công từ lúc mới lọt lòng mẹ Cũng còn kém xa ta Nghĩ như vậy y khinh khỉnh nhìn thiên mẫn Nhưng y có biết đâu Thiên mẫn lại được uống 4 năm viên bảo linh đơn Và 10 giọt thiên phủ huyền trân Văn Phong nhận xét Thiên Mẫn xong liền đưa mắt nhìn chàng và lạnh lùng nói: Nhạc Tiêu Hiệp ra tay tấn công trước đi. Thiên Mẫn thấy đối phương kiêu ngạo như vậy đắc cười thầm liền cúi đầu vái chào mỉm cười đáp: Tại hạ là người của phái Côn Luân, tuyên bố ra tay trước mới phải. Văn Phong cười khi mấy tiếng rồi nói tiếp: Nếu vậy lão xin thật lễ. Nói xong y mở cái quạt phong hỏa ra tiến lên tấn công liền. Gió của quạt mạnh như thôi sơn đào hải lớn áp tới. Thuyền vẫn đề phòng từ trước nên chàng không hãi sợ chút nào, cứ ung dung mà chống đỡ. Chàng dồn hết nội lực vào thanh kiếm long hình, đưa thẳng về phía trước để đẩy lùi luồng gió của cái quần phong hòa kia. Chân lực của hai người vừa va chạm nhau, cả hai đều phải lùi về phía sau một bước. Mệnh đấu có một thế đã bị đối phương đẩy lùi một bước, văn phòng ngượng vô cùng. Nhưng y biết công lực của đối phương như thế nào rồi nên không dám khinh địch như trước nữa. Ít lại giờ, bốn thứ thủ pháp ra tấn công liên tiếp. Chỉ nghe tiếng gió quạt kêu vù vù, bóng quạt từng chấm một ở bốn mặt tám phương dồn dập tới vừa nhanh vừa mạnh, vừa kỳ ảo khôn tường. Y yên trí thế nào cũng hạ được đối phương. Ngờ đâu quạt của Y vừa tấn công tới đích thì không thấy hình bóng của Thiên Mẫn đâu nữa. Những người đứng xem cạnh đó tưởng Thiên Mẫn đã bị những thế quạt lợi hại kia vây chặt rồi nên đều kinh hãi. Mới gặp cường địch lần đầu Thiên Mẫn hết sức cẩn thận đối địch, tay cầm kiếm, tay trái dùng trường gạt thế tấn công của đối phương ra xong chàng liền biến đổi kiếm pháp chỉ trong nháy mắt chàng đã liên tiếp tấn công ra luôn ba kiếm lúc này văn phong mới biết kiếm của đối phương rất cao biến ảo khôn lường chỉ một thế ba thức kiếm đó mà y đã dùng hết sức bình sinh ra mới chống đỡ nổi Y giật mình cả kinh và không hiểu thiếu niên này sử dụng thế kiếm gì nên đỡ xong ba thức kiếm đó y bỗng quát lớn nhạc tiêu hiệp xin hãy tiếp thêm mấy thế quạt của lão phu đã nói xong ít lùi về phía sau nửa bước rồi lại tiến lên Chân khí của y ở đầu quạt tia ra kêu phỉ phỉ, còn tay trái thì dồn hết công lực vào gan bàn tay nhảy tới tấn công. Lúc này y đã dở 72 thức đoạt mệnh phiến trưởng mà y đã khổ luyện hơn 20 năm để sửa soạn ra tranh bá võ lâm. Lần này y dở thế tuyệt học đó ra để giết chết ngay thiếu niên nọ tại chỗ. Thân hình của hai người vừa đụng vào nhau lại lùi ra ngay. Kiếm quang và phiến ảnh cũng vậy, nhưng luồng kinh khí va đụng nhau kêu lột bộp. Hai người đều dở hết tài học của mình ra để đối địch. Đầu đến hiệp thứ 50 thì những người chung quanh đó không sao nhận ra được đâu là kiếm quạt, đâu là hình bóng của hai người nữa. Văn phòng giờ đoạt mệnh phiên trưởng ra yên trí thể nào cũng đắc thắng. Ngờ đâu, 72 thế sắp sửa sử dụng hết rồi mà không sao khắc chế nổi địch thổ. Thế lại kiếm pháp của thiên mẫn càng đấu càng kỳ ảo. Văn phòng gắng gượng lắm mới giữ nổi thế quân bình. Văn phòng thấy tiềm lực của đối phương càng ngày càng nặng thêm. Nếu mình không có mấy chục năm công lực thì có lẽ đã bị đánh bại rồi vì có công lực thâm hậu như thế mà áo cũng đã bị thổi tung lên. Tâm thần bàng hoàng khi Thái Thanh Kiếm Pháp quả thực biến hóa khôn lường, ngoài lực không thể tưởng. nhưng vì thiên mẫn mới gặp cường địch lại thiếu kinh nghiệm và địch thủ lại là một cao thủ trong võ lâm nên vừa mới vào cuộc đấu chàng đã bị oai thế của đối phương làm giảm mất một phần nào nhuệ khí rồi. chàng quá cẩn thận thành ra bó chân bó cẳng nhưng càng đấu lâu bao nhiêu chàng càng hiểu rõ những khuyết điểm ấy và cũng dần dần biết phát huy được oai lực của phò Thái Thanh Kiếm Pháp. Nên chàng đã đấu tay ngang với địch Và có vẻ thắng thế hơn đối phương rất là khác Lúc này người bị lung túng Không phải là nhạc thiên mẫn Mà là hoắc văn phong Ngay cả hàm chân tử thấy vậy Cũng phải ngẩn người ra Ông nhận thấy pho kiếm pháp của chàng Giống hệt thiếu thanh kiếm pháp Nhưng huyền cơ biến hóa tinh diệu khôn lường Thiếu thanh kiếm pháp không sao bằng được Ông càng xem càng ngạc nhiên Và không hiểu lai lịch của thiếu niên này ra sao Kim Hoa kiếm mạc hàn ba, thấy văn phòng cứ bị kiềm chế luôn luôn thì nghĩ thầm. Ai bảo ngươi tự mang hòa vào thân? Nàng vừa nghĩ vừa tùm tìm cười. Tuy lép vế hơn Thiên Mẫn, nhưng dù sao, văn phòng cũng có đến mấy chục năm công lực, nên nhất thời chưa thể thua được. Ít xấu hổ quá, hóa giận lại càng đấu trí mạng thêm. Một quạt một trường cứ tấn công tới tấp, tiếng gió kêu vù vù, oai lực rất mạnh. Thiên Mẫn muốn thắng y cũng không phải là chuyện dễ. Điều khiến người ta kinh dị nhất Là hai người dồn hết chân lực vào khí giới của mình Để đấu Lượt đánh như thế này rất tốn chân nguyên Nhà võ xưa nay vẫn kỵ, Nhưng vì văn phòng cứ tin tưởng ở mấy chục năm công lực của mình Yên trí thể nào cũng thắng Cho nên y mới liều lấy như thế Trận đấu đã được thêm 50 hiệp Nhờ duyên tiên Thiên mẫn đã được uống rất nhiều linh diệp Chân lực sung túc Lại thêm pho thái thanh kiếm pháp của chàng Khi đã dở ra rồi Chân khí tự nhiên lưu phát một cách tự nhiên Không tốn sức mấy Trái lại, văn phòng cứ mãi vận hết công lực toàn thân ra vào cách quạt thì mới tấn công mạnh được. Y càng đấu, mồ hôi càng toát ra như tắm. Chân khí hao tổn dần dần, trống ngực đập rất mạnh khí huyết rạo rực. Chân lực ở trên mũi kiếm của thiên mẫn không thấy giảm sút chút nào. Càng kéo dài bao nhiêu thì lại càng mạnh bấy nhiêu. Văn phòng không biết, lúc này nếu bị đối phương đẩy cách quạt ra ngoài thì mình không chết cũng bị thương nặng. Ý càng lo sợ càng giận dữ, liền tập trung toàn thân công lực vào cánh tay. Mồm quát lớn một tiếng, tấn công luôn ba thế quạt một lúc. Hoài thế như bài sơn đào hài, vô cùng lợi hại vì quá tức giận mà y đã quên mất khí giới của đối phương là một thanh bảo kiếm chặt thép như bùn. Quạt của y vừa đụng vào bảo kiếm của thiên mẫn đã nghe xoẹt một tiếng. Thuyết phong hỏa phiền mấy mươi năm nổi danh đã gãy làm đôi. Cũng may thiên mẫn thấy khí giới của đối phương bị chém gãy liền thâu ngay vũ khí lại. Bằng không, văn phòng đã toi mạng rồi. Văn phòng hoàng sợ mất hết hồn vía, vội dơ tà trưởng lên nhằm tấn công đề càn kiếm của thiên mẫn rồi mới nhảy lui về phía sau hơn một trường. Ít thuận tay ném luôn chiếc quạt gãy xuống đất, rồi quay người nhảy nhót mấy cái, đã mất dạng luôn. Thiên mẫn thâu kiếm lại, ngạc nhiên vô cùng và đứng ngẩn người ra nhìn theo. Hàm ba, tùm tìm cười là tiến gần thiên mẫn và khen ngợi. Kiếm pháp của tiểu đệ thực lực cao siêu, khiến tỷ sáng mắt ra. Không ngờ bát hộ pháp lại hẹp lượng và tiểu nhân đến như vậy. đấu võ thì thế nào tránh được bại thua? Việc gì mà ông ta phải dân giữ bỏ đi như vậy? Nàng quay lại nói với hàm chân tử. Lão đạo trưởng, tối hôm nay chúng tôi tới đây quấy nhiễu rất nhiều, xin đạo trưởng lượng thứ cho. Bây giờ chúng tôi xin cáo tử. Nói xong, nàng dắt lạc thủ quan âm với tân hoa tiên tử thông thả đi ra ngoài. Nhưng khi ra tới cửa, nàng còn quay đầu lại Đưa mắt liếc nhìn thiên mẫn một cách rất lẳng lơ Và nói tiếp Tiểu đệ, nếu tiểu đệ có rảnh Thì lên thần nữ phong thăm tỷ nhé Lúc nào thì cũng sẵn sàng đón rước Tiếng nói chưa dứt, nàng đã mất dạng rồi Đủ thấy thân pháp của ba người lẽ biết bao nhiêu Đại sảnh lúc này là yên tĩnh như trước Hàm chân tử từ, từ từ tiến lên chắp tay chào thiên mẫn và hỏi Tiểu thích chủ võ công tuyệt thế Nhưng không biết tiểu thích chủ là môn hạ của vị tiền bối nào Hôm nay xin hân hạnh được tiểu thí chủ giáng lâm Chẳng hay có việc gì chỉ giáo Lúc ấy đạo sĩ trung niên Đã tiến lên một bước cung kính thưa Vừa rồi nhạc thí chủ đã xông pha Luôn mấy quan ải và báo có chuyện Muốn ý kiến sư phụ Nên đệ tử mới đưa nhạc thí chủ vào đây Thiên mẫn cũng vội chắp tay trả và nói Tài hạ là nhạc thiên mẫn Vốn là người của phái côn luân Ở núi thiên trụ Tới quả thực có việc cần muốn thưa cùng đạo trưởng Chàng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt Do dự dây lát rồi mới nói tiếp, Nhưng khi tài hạ lên núi đã thất lễ cùng quý vị đạo huynh, trong lòng rất áy náy, mong đạo trưởng lượng thứ cho. Rồi chàng kể lại mọi việc, hàm chân tử đưa mắt liếc nhìn đạo sĩ trung niên rồi trách. Người vô dụng thực, chủ trì tiền trận mà không phân biệt được ai là địch ai là bạn, ta đang ngạc nhiên vì ở ngoài quan đã xếp đặt thiếu thanh kiếm trận rồi, tại sao kẻ địch lại còn sống vào được. Nói tới đó, lão đạo trưởng có vẻ giận dữ, đạo sĩ trung niên hoàng sợ vội quỳ ngay xuống ngập ngừng đáp đệ tử đáng chết thực vì theo lời báo cáo ở dưới núi thì có kẻ địch đã đến xâm phạm. Tới khi đệ tử gặp nhạc thí chủ thì đã hỏi đôi ba phen mà thí chủ không chịu cho biết nguyên nhân nên mới có hiểu lầm lớn như vậy. Thiên Mẫn vội đỡ lời đạo huynh này quả thực có chất vấn tại hạ đôi ba phen thực nhưng việc này quan trọng lắm không ít kiến được đạo trưởng thì tại hạ đâu có dám nói. Hàm chân tử gật đầu bần đảo đã đoán được phần nào về lai lịch của tiểu thí chủ rồi mời tiểu thí chủ vào bên trong dùng nước đã Rồi ông ta quay lại bảo người đạo sĩ trung niên. Nhân thi còn phụ trách huy động kiếm trận ở trước quan Trọng tách của con rất nặng. Đáng lẽ con phải cẩn thận sự sự mới được. Từ nay trở đi, cấm con không được ngông cuồng như thế nữa. Thôi, đứng dậy đi. Nhân thi đạo nhân vâng vâng dạ dạ cảm ơn sư phụ rồi đứng lên. Hàm chân tử dẫn thiên mẫn đi vào trong chính thất. Tiểu đạo đồng bưng nước vào mời chàng rồi rút lui ngay. Hàm chân tử mời thiên mẫn ngồi xuống cáo lỗi xong, thiên mẫn mới dám ngồi. chàng móc túi lấy cuốn thiên trụ ký sự với cuốn thái thanh tâm pháp ra, hai tay dâng lên. chàng kể chuyện từ lúc học tung hà cẩm long với điển ba bá cho đến khi mình rớt xuống dưới vực thẳm, được ngọc tiêu chân nhân chỉ điểm cho cách chữa thương, rồi được học tập võ nghệ ở trong thạch thất trên núi thiên trụ. hàm chân tử vừa nghe vừa giờ thiên trụ ký sự ra xem, rồi hớn hở nói rằng: thiên trụ lão nhân tức là thái hư chân nhân, vốn dĩ là sư thúc của bình đạo. Di thư của sư thúc đã nói rõ như vậy. Tiểu thí chủ đã là sư đệ của bần đạo rồi. Sư đệ có duyên tiền như vậy, thực là đáng mừng. Huyền môn tâm pháp của bọn phái thất truyền đã lâu, tính đến giờ đã được hơn 200 năm. Lần này cuốn tâm pháp lại được ra đời, không riêng phái côn luân chúng ta lại được rạng rỡ như xưa, mà cả võ lâm được phước lây. Mong sư đệ nỗ lực thêm để làm vẻ vang cho phái côn luân chúng ta và cứu vãn tài kiếp cho võ lâm. Hiện giờ ma đạo trên giang hồ ngày một phồn thịnh, nên trách nhiệm của hiền đệ rất nặng nề. hiện đệ phải thận trọng lắm mới được. Thiên Mẫn khẽ gật đầu rồi đứng dậy Chào người trưởng môn hành lễ sư huynh đệ Hàm chân tử lại tiếp Đã khuya lắm rồi Để ngu huynh bảo chúng dọn phòng Cho tiểu sư đệ nghỉ ngơi Sáng sớm mai ngô huynh sẽ đưa sư đệ đi vái lại tổ xưa của các đời trước Nói xong Hàm chân tử khẽ góp vào cái khánh treo ở cạnh vân sàng Một đạo đồng bước vào Hàm chân tử liền bảo Người đi gọi đại sư bá vào đây Đạo đồng vâng lời đi ngay Không bao lâu Một đạo sĩ ngoài 40 tuổi bước vào rất cung kính hỏi Sư phụ cho gọi đệ tử Hàm chân tử chỉ thiên mẫn Nhân mình con hãy chào nhạc sư thúc đi Nhân minh đảm nhân liếc nhìn thiên mẫn tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng Nhưng rồi y đã phải quỷ ngay xuống Kính mừng sư thúc Hàm chân tử thấy thiên mẫn không đảm nhận lễ vội bảo Tiểu sư đệ môn phái chúng ta rất trọng lễ nghi Y là bề dưới thì tiểu sư đệ cứ để cho y vái chào đi Bất đắc dĩ Thiên mẫn phải nhận lễ của nhân minh Và trà cũng vội đứng dậy Đáp lễ lại Hàm chân tử tiếp Còn mau thu xếp một tĩnh thất cho nhạc sư thúc Và hiểu dụ cho đệ tử của toàn quan hay Sáng sớm mai Tất cả mọi người phải tập hợp ở tổ sư điện Để vái lại các vị tổ sư của các đời trước Và tham kiến nhạc sư thúc Nhân minh đạo nhân vâng dạ Rồi đưa Thiên mẫn ra ngoài để nghỉ ngơi Sáng sớm ngày hôm sau Cô luôn hạ viện tiếng chuông tiếng khánh Nổi lên vang động Đệ tử của hai đời đều có mặt ở trong quan xếp hàng tức tổ sư điện đợi chờ. Một lát sau, Hàm chân Tử dẫn thiên mẫn tới vái lại các vị tổ sư của bổn môn. Sau, ông tuyên bố cho các đồ đệ đồ tôn hay thiên mẫn là môn hạ duy nhất của Thái Hư chân Nhân sơ Thúc, đời thứ bảy của môn phái Côn Luân. Đại đệ tử của đời thứ chín là nhân minh đạo nhân dẫn 11 sư đệ lên điện tham kiến sơ thúc, nhạc thiên mẫn. Lại tới, nhất nguyên đạo nhân đệ tử đời thứ 10 dẫn 69 sư đệ lên bái kiến nhạc sư thúc tổ. Lúc này các đạo sĩ mới biết thiếu niên thư sinh hồi hôm là sư thúc và sư thúc tổ của mình. Thảo nào võ công của chàng cao siêu đến thế. Hành lễ xong, thiên mẫn với hàm chân tử trở về văn phòng. Hàm chân tử vốt râu cười nói. Tiểu sư đệ, sư đệ tuy đã học được hết bí truyền của bồn môn rồi. Nhưng sư đệ hãy còn thiếu kinh nghiệm nên có nhiều lúc đáng thắng mà không thắng. Hiện giờ các nhân vật chính tà của các môn phái là những ai chắc sư đệ cũng chưa hay biết tí gì. Nếu cứ thế này mà ra hành đạo giang hồ sư đệ sẽ bị thiệt thòi rất nhiều đó. Theo Ngu Huynh thì tiểu đệ nên ở lại đây một vài tháng để Ngu Huynh giảng giải cho. Chẳng hay sư đệ nghĩ sao? Nhị sư huynh dạy bảo tiểu đệ đâu dám không tuân. Tối qua huyền âm giáo phái người đem thư tới hẹn Ngu Huynh với ba vị sư huynh nữa đến ngày Tết Trùng Dương ba năm sau lên thần nữ phong so tài với họ. Vì đại sư huynh không chịu lý đến việc thế tục Nên ngô huynh đã nhận lời với đối phương Ba năm sau ngô huynh với tam sư đệ và tứ đệ Lên thần nữ phong so tái với họ một phen Bây giờ có sư đệ tới Chúng ta lại đủ số bốn người Nơi tới đó hàm chân từ thở dài rồi nói tiếp Giang hộ sắp bị tai kiếp Tất phải có yêu nghiệp Hiện giờ chúng đang múa may quay cuồng Tâm pháp của phái cô Luân chúng ta thất truyền đã lâu Bây giờ lại được tái xuất thế Như vậy có phải là ý trời không Fen này các phái chính sẽ được hưng thịnh mà đạo sẽ tự diệt. Ngũ huynh còn phải lên trên Thường Côn Luân báo cáo hai việc lớn này cho đại sư huynh hay. Thiên Mẫn tự hỏi không biết Huyền Âm giáo có thù hằn gì với phái Côn Luân mà các đệ tử có vẻ ghét hận giáo phái ấy như vậy. Bây giờ nghe Hàm Chân Tử nói, Huyền Âm giáo cho người đem chiến thơ đến thách đấu, chàng vội lên tiếng hỏi. Thưa nhị sư huynh, người sáng lập Huyền Âm giáo là ai mà dám gây hận với phái Côn Luân của chúng ta như vậy? Hàm Chân Tử thở dài Hay, chuyện này nói ra thì dài lắm, giáo chủ của huyền âm giáo vốn dĩ là môn hạ của phái Côn Luân. Thiên Mẫn ngạc nhiên vô cùng hàm chân tử tiếp. Giáo chủ của giáo phái ấy không ai xa lạ mà chính là sư tỷ của sư đệ. Nàng là vô cầu sư thái, trong năm người, nàng là em út, võ công kiếm pháp đã học được hết chân truyền của buồn môn. Không may cho nàng vừa bước chân vào giang hồ, đã quen biết ngay với vạn diệu tiên cô của phái Ngũ Đại và diều tiên cô không những võ công cao siêu mà lại còn rất dâm đảng. có rất nhiều thanh niên ở Hà Nam với Sơn Tây đã bị nàng bắt cóc đem lên núi hành lạc. lúc ấy người của phái Thiếu Lâm thấy nàng dám phá khối cả đất Hà Nam mà không còn nể mặt phái mình nên mới cho người theo dõi. ngờ đâu người nào được lệnh đi theo dõi cũng đều mất tích hết. vì chủ trì của chùa Thiếu Lâm nổi giận liền phái một số lớn môn hạ đi khắp nơi dò xét và lệnh phải bắt cho được nàng mới thôi. ngờ đâu lúc ấy ngũ sư muội vừa làm quen với nàng. Hai người đang cùng đi dưới núi toái hằng Thì vừa gặp ba đệ tử cuộc phái thiếu lâm Chỉ tại ba đệ tử cuộc phái thiếu lâm quá lỗ mắng Không hiểu nguyên do mà ra tay tấn công luôn Và cướp mắng chửi hai người đàn bà dâm đáng yêu phụ Ngũ sư mùi tánh nóng như lửa Khi nào chịu nhìn nhường liền rút kiếm phản công luôn Nàng vừa ra tay đã đánh té một hòa thượng ngay Ngay tới đây thiên mẫn liền xét lời hỏi Sao đệ tử cuộc phái thiếu lâm lại tầm thường đến như vậy? Không phải là họ tầm thường đâu vì thanh huyền đao kiếm của vô cầu sắc bén lắm hòa thượng ấy không biết nên đưa dao lên chống đỡ mới đấu có một thế dao đã bị chém đứt hòa thượng ấy không bị thương sao được vạn diệu tiên cô cũng đâm ngã một người còn một hòa thượng nữa thì địch sao nổi nên cũng bị hy sinh nốt. thấy võ công của ngũ sư muội cao siêu như vậy vạn diệu tiên cô hết sức tầng bốc để lôi nàng nhập bọn ngũ sư muội rất là hiếu thắng nghe lời định hót của dâm phù kia lại tưởng lầm là người chính phái nên đã kết thành tỷ muội ngay Phái Thiếu Lâm không thấy Ba Hòa thượng về, liền cho người đi điều tra. Mới hay họ bị Ngũ sư muội với vạn diệu tiên cô giết chết. Vì nể sư phụ của chúng ta, Linh chi thường nhân liền viết một lá thư cho sư tôn. Trong thư chỉ kể lại câu chuyện ấy thôi, chứ không trách cứ gì cả. Sư phụ nổi giận đuổi sư muội ra khỏi môn phái. Thoạt nhiên sư phụ chỉ muốn cảnh cáo, ngờ đâu Ngũ sư muội không biết lỗi thì chớ lệch tự cho mình là phải, hoàn trách sư phụ và từ đó đổ hết tội lỗi lên đầu Phái Thiếu Lâm. Nàng dám công nhận gây hấn với phái Thiếu Lâm, nhân dịp ấy Vạn Diệu Tiên Cô lại nói khích thêm. Quả nhiên sau đó, Ngũ Sư Muội hết thấy, thấy người của phái Thiếu Lâm là giết liền. Phái Thiếu Lâm nhìn sao nổi, huống hồ họ lại biết sư phụ đã công khai đuổi Ngũ Sư Muội ra khỏi môn phái rồi, nên họ liền sai năm trưởng lão có võ công rất cao siêu theo dõi Ngũ Sư Muội để trả thù. Tuy Ngũ Sư Muội biết mình đi không đổi đối phương, nhưng nàng vẫn hiếu thắng, hay tin ấy mà vẫn không chịu ẩn núp ở một nơi để trốn tránh. Trải lại, còn dám tìm kiếm năm trưởng lão đó để đấu. May mắn là trận đâu đó đã được đại sư huynh ngấm ngầm trợ giúp nàng mới thoát chết. Từ đó trở đi, không biết nàng đi đâu, trên giang hồ không thấy tung tích của nàng nữa. 20 năm rồi, Tam sư đệ Long Tiềm, tứ sư đệ Tùng Linh đã đi khắp nơi tìm kiếm cũng không gặp nàng. Sau nghe nói ở vùng Vân Nam và Quý Châu, có một giáo phái tên là Huyền Âm giáo xuất hiện, các đệ tử của môn giáo ấy đều biết sử dụng Thiếu Thanh kiếm pháp. tin đó tới tai Long sư đệ Long sư đệ đoán chắc huyền âm giáo là do vô cầu Ngũ Sư Muội sáng lập nên mới một mình đi đến chỗ đó và đã gặp được giáo chủ của huyền âm giáo quả đúng là Ngũ Sư Muội. Tam đệ khuyên Ngũ Sư Muội đừng có lập tà giáo ấy nữa. Ngờ đâu nàng vẫn nóng tính như xưa và còn tuyên bố rằng nàng đã thoát ly khỏi phái Côn Luân chúng ta rồi. Sở dĩ nàng sáng lập huyền âm giáo là để xem hai phái Thiếu Lâm và phái Côn Luân tự xưng là danh môn chính phái liệu có hơn được phái của nàng không. Long sư đệ nghe nàng ăn nói vô lễ như vậy, biết có khuyên cũng vô ích, sau đó hai người vì quá lời mà ra tay đấu với nhau. Ngờ đâu cách biệt cả hai mươi năm mà công lực của nàng cao siêu không thể tưởng tượng được. Mới đấu có một trường, Long sư đệ biết mình không địch nổi, liền rút lui luôn. Về sau, tạm sư đã dò hỏi mà anh mới biết, khi ngũ sư muội thấy trong trung nguyên không có chỗ trú chân nữa, liền trốn đi vùng man giã của hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu. Có lẽ đó cũng là số trời xui khiến nàng ngẫu nhiên lượm được cuốn huyền âm kinh ở trong một cái hang động tại Lạc Hồng Cốc trên núi Sắc Nhĩ Ôn. Nàng liền vào trong một cái hang cốc đó cố sức khổ luyện rộng rã 10 năm. Vì vậy võ công của nàng mới tiến bộ một cách nhanh chóng đến như thế. 5 năm trước đây, nàng dọn đến thần nữ phong trên núi Vũ Sơn ở lập tổng đàn của huyền âm giáo ở đó. Văn diều tiên cô của phái ngũ đài hay tin võ cầu tái xuất giang hồ liền tới đó làm phó giáo chủ rồi trở về ngũ đài sơn lập sơn đàn để tăng thêm thanh thế năm năm nay thanh thế của huyền âm giáo rất là mạnh dần dần lấn át cả các môn phái chính người trên giang hồ hãy nhắc đến cái tên huyền âm giáo ai cũng phải hoang sợ trong hắc bạch hai đạo đã có một số nhiều cao thủ bị nàng lôi nhập bọn như là tôn lục đường của phái điểm thương khô mộc hòa thượng trên núi thái hành sơn hoặc văn phòng của phái ngũ đài mạc khan ba của phái hoa sơn vân vân Lâu nay vô cầu tái xuất giang hồ là muốn trả thù phái cô luân chúng ta. Các đệ tử mới nhập môn là được cho học ngay thiếu thanh kiếm pháp và nàng chuyên thâu nước đệ tử cho nước đệ tử ra giang hồ hành đạo. Khi cho nước đệ tử ra giang hồ hành đạo, nàng bắt phải mặc nam trang và đối với địch thổ chỉ được sử dụng thiếu thanh kiếm pháp mà thôi. Bật đặc dĩ mới được sử dụng võ công của huyền âm giáo. Thế là người ngoài không biết rõ nguyên nhân thích chúng dùng thiếu thanh kiếm pháp lại cứ tưởng làm môn đồ của phái ta vì vậy mà phái côn cô luân cứ bị phiền phức luôn luôn ngũ huynh đành phải triệu hồi hai đời đệ tử về rồi cấm không cho họ đi đâu hết để khỏi bị thiên hạ hiểu lầm các đệ tử của bổn môn ghét hận huyền âm giáo là do đây vừa thấy hiền đệ lên núi thăm ngũ huynh chúng tưởng là người của huyền âm giáo mới làm khó dễ như vậy đến bây giờ thiên Mẫn mới hiểu rõ nguyên nhân từ đó trở đi thiên Mẫn ở lại côn luân hạ viện hàm chân tử rất yêu mến chàng ông cũng muốn có một nhân tài xuất chúng làm dạng rỡ cho bổn môn cho nên trong thời gian Thiên Mẫn ở lại trên núi, Hàm Chân Tử bỏ hết mọi công việc để chỉ bảo những kinh nghiệm giang hồ và cho chẳng biết cả võ công của các nhân vật có tên tuổi trong chính tả hai phái ra sao. Hàm Chân Tử biết gì đều chỉ bảo cho Thiên Mẫn. Thiên Mẫn đưa Thái Thanh Tầm Pháp cho Hàm Chân Tử luyện tập. khi ông luyện tập phò kiếm pháp đó, Thiên Mẫn đứng bên cạnh xem. hết thấy thế kiếm nào còn hơi nghi ngờ chưa thấu triệt được thì hai người lại cùng nhau nghiên cứu cho ra. Suốt ngày, thiên mẫn chỉ ở gần hàm chân tử để cùng nhau nghiên cứu võ công. 12 người sư điệt của chàng, người nào người nấy, tuổi đều đã lớn gấp đôi chàng, và họ đều có công việc nên ít khi gặp. Trong số sư điệt đó, chàng chỉ quen thuộc nhất là nhân thị đạo nhân, người chủ trì kiếm trận ở ngoài quan và là người đưa chàng vào gặp hàm chân tử. Ngoài nhân thị ra thì có nguyên thông, đệ tử thứ 11 và nhân trần đệ tử thứ 12 của Hàm chân Tử là hai chuyện trò với chàng vì hai người đó tuổi cũng sắp xỉ chàng nên dễ thân nhau hơn Cũng vì thế ba đạo sĩ ấy được chàng chỉ bảo cho rất là nhiều Sau này cả ba đều giỏi hơn những sư huynh đệ kia Những đệ tử của đời thứ 10 đều có vị tiểu sư thúc tổ này như người trên trời vậy Dù thấy chàng ta ra đến quảng trường là họ yêu cầu chàng biểu diễn võ công và chàng chỉ điểm cho một vài thế thiên vẫn thấy các sư điệt Tên tuổi sắp xỉ mình và đều mến mình như vậy thì không ngần ngại truyền thụ hai môn Long Hình Cửu Thức với Vân Long Tam Triết. Hai môn này là môn võ của Phái Côn Luân, ít khi truyền thụ cho các môn đồ. Từ đó trở đi, các môn đồ của Phái Côn Luân đều khét tiếng trên giang hồ bởi hai môn khinh công, đó là nhờ được Thiên Mẫn truyền thụ cho. Thiên Mẫn ở trên núi Cửu Hoa được hai tháng, chàng coi nhị sư huynh như là sư phụ hay là cha ruột của mình nên hết sức cung kính. Trong thời gian 2 tháng đó, chàng đã học hỏi hết mọi phương thức của võ lâm, võ công của chàng cũng tiến bộ nhanh chóng. Vì nóng lòng trả thù cho cha và đồng thời cũng nhớ đến kỳ muội nên chàng chỉ muốn xuống núi ngay. Hôm đó chàng đem tâm ý của mình thưa với nhị sư huynh. Hàm chân tử mỉm cười gật đầu và cũng cho chàng biết là ông phải lên thượng côn lôn một phen để yết kiến đại sư huynh. Ông cũng khuyên chàng nên nhân nhượng và đừng có đuổi tận giết tuyệt kẻ thù. thiên Mẫn cung kính vâng lời. Hôm đó, Hàm chân Tử bảo nhân minh đảm nhân sửa soạn cơm chay để tiễn thiên Mẫn. Sáng sớm ngày hôm sau, thiên Mẫn lên trên điện vái lại các sư tổ rồi từ biệt nhị sư huynh. Hàm chân Tử thân hành tiến chàng ra đến tận ngoài cửa quan. Các đệ tử của đời thứ 9 và đời thứ 10 đều xếp hàng ra tống tiễn. Nhân thị Nhân Thông và Nhân Trần ba người còn đưa chàng đến tận chân núi cửa hoa rồi mới chia tay. ngày hẹn tiểu kỳ chỉ còn một tháng nữa mới tới, thiền vẫn thấy còn nhiều thì giờ nên định đi chữ gia đầm ở bạch thạch sơn để thăm lát trang chủ tặng kiếm, hai là để thăm hỏi anh em gia lâm. chàng liền quay về phía bắc đi quy kỳ, qua xong rồi tiến thẳng đến dịch gia câu phản sơn, tiền ra kiều mấy nơi rồi mới tới bạch thạch sơn. khi đến gia trang, bòn tráng đinh trông thấy chàng, biết là bằng hữu của thiếu trang chủ liền mời chàng vào trong khách sảnh. thiền vẫn không trông thấy anh em hỏi chữ, định lên tiếng hỏi. Thì người quản gia ở bên trong đã nói rằng Nhạc gia ra dáng lâm không may Gặp lúc lão trang chủ đem hai vị thiếu trang chủ cùng cô nương đi xa rồi Nên mới không ra nghênh đón nhạc gia được Xin nhạc gia lượng thứ cho Thiên mẫn hỏi người quản gia lão trang chủ đi đâu Thì người quản gia đáp Lão trang chủ cùng các thiếu trang chủ đi Thạch Cửu Hồ rồi Thiên mẫn ngạc nhiên nghĩ thầm Tên giặc ở Thạch Cửu Hồ là kẻ thù giết cha ta Chàng biết chữ Lão Trang Chủ với tên giặc ấy có liên quan gì với nhau không? Nhân lúc này ta thử hỏi người quản gia xem. Chàng liền đáp lễ và hỏi. Tài hạ đi qua đây tiện đường vào thăm Lão Trang Chủ với hai vị tiểu huynh. Không ngờ Lão Trang Chủ lại đi vắng. Nhưng không biết Lão Trang Chủ đi thạch cửu hộ có việc gì vậy? Lão quản gia có thể cho Tài hạ biết có được không? Người quản gia giàu dĩ đáp. Lão Trang Chủ đã quy ẩn từ 10 năm nay. Nhưng lần này đặc biệt Lão Trang Chủ đi đến đấy là để tầm thủ. Tầm thủ. Vâng. Nói tới đó, lá quản gia thở dài nói tiếp. <cười> Câu chuyện này xảy ra từ hai tháng trước. Đại tăng chủ chúng tôi đi bảo tiêu một số hàng ngầm từ Khai Phong tới Bắc Kinh. Lúc qua núi Thái Hàng thì bị một bọn cường đạo ngăn đường đánh cướp. Chúng rất đông người. Nghe nói trong bọn có mấy tay võ nghệ cao cường. Mãnh hồ nan địch quần hồ. Đại tăng chủ chúng tôi bị chém một dao trọng thương. Bọn chúng cấp lấy số hàng ngầm đó rồi bỏ đi. Các người của tiêu cục chạy lại cứu Đại Trang Chủ mới hay đã bị một lưỡi đao tẩm độc chém trúng, nên đã tắc thở. Nghe nói bọn cường đào ấy đều dùng khăn bịt mặt, về sau điều tra mới biết chúng là người của Hắc Long Bang ở Hồ Thạch cửu Lão Trang Chủ giận dữ khi biết được việc đó, vì Hắc Thủy Long Vương hạ tuần phong trại chủ của Hắc Long Bang là bằng hữu của Lão Trang Chủ, thế nên Lão Trang Chủ mới định đi tới đó để vấn tội. Thiên Mẫn Biết thế lực của Hắc Long Bang rất mạnh mà bên chữ Lão Trang Chủ chỉ có 3 người thì làm sao mà địch nổi. Riêng chàng đã gặp phải chuyện bất bình thì lẽ nào chàng lại ngồi yên. Hương hồ Hắc Long Bang cũng là kẻ tử thu của chàng. Chàng nổi giận đứng lên Hắc Long Bang người nhiều thế lực lại mạnh Lão Trang Chủ không địch nổi chúng đâu tại hạ phải đến tiếp viện mới được. Người quản gia vội nói nếu được nhạc gia ra tay thì tật lật đại phúc cho bổn trang nhưng trước khi lên đường xin mời nhạc gia dùng cơm trưa đã. Thiên Mẫn nhận lời, người quản gia bội bảo tráng đinh sửa soạn cơm nước. Một lát sau, cơm đã được dọn lên. Thiên Mẫn cầm cuối ăn một hồi. Ăn xong, chàng cáo từ người quản gia rồi cấp kiếm lên đường. Chàng phí ngựa, trở về phía đông. Trên con đường cổ đạo, gió thổi lạnh bút. Thiên Mẫn vẫn phóng ngửa như bay. Sau một thời gian xa đất cũ, vóc công của chàng bây giờ tiến bộ hơn xưa rất nhiều. Thiên Mẫn giận sôi lên khi nghĩ đến thủy xà Hà Thành Giao. Với xong đầu thử Vương Tam Nguyên, chàng băn khoăn không hiểu hai tên giặc này có còn ở trong Hắc Long Bang nữa hay không. Chàng nghĩ thầm bồn giặc Hắc Long Bang tắc quái ở trên giang hồ đã lâu. Không biết bao nhiêu người bị chúng giết hại, chứ có riêng gì gia đình ta với chữ Lão Trang Chủ đâu. Chữ Lão Trang Chủ không phải là tay tầm thường mà vẫn bị chúng cướp bắt và chém giết. Ta may mắn gặp được cơ duyên học được võ công cao siêu thì phải vì mối thù võ lâm bảo báo hận, sau nữa là rửa được thù nhà. Mấy ngày sau, Thiên Mẫn đi tới một thị trấn nằm cạnh hồ Đơn Dương. Thị trấn này tuy nhỏ nhưng rất phồn thịnh, từ quán, khách sạn đều tấp nập khách ra vào. Thiên Mẫn không khỏi ngạc nhiên, vì đây là một làng đánh cá, mà tại sao lại náo nhiệt không kém gì những thành lớn. Thiên Mẫn dừng lại trước cửa một khách sạn, một tên tử bảo bước ra, rất người chàng vào chuồng. Thấy chàng là một thiếu niên khí độ khác thường nên có vẻ kính nể. Công tử định nghỉ chân hay là ở trọ? Chỉ nghỉ ngơi một lát thôi. Người kiếm dùm ta một căn phòng sạch sẽ. Trời đất trưa, khách sạn vắng vẻ. Tên tử bảo dẫn Thiên mẫn vào một phòng hạng nhất. Phòng này có cửa sổ trông ra hồ đơn dương. Lúc ấy tuy là tháng chậm nhưng cảnh sắc trên hồ vẫn rất tuyệt đẹp. Thì ra hồ đơn dương và hồ thạch cửu chỉ là một. Phân nửa nằm ở địa giới của tỉnh An Huy, Tên là đơn dương. Phân nửa nằm ở địa giới Giang Tô, Tên là thạch cửu. Giữa hai hồ có một miếng đất nhô lên. Hắc Long Bang chiếm đất đó để làm trại bốn mặt đều là nước muốn tới trại của bọn giặc này thì phải dùng thuyền băng phái này canh gác nghiêm mật lắm ở bốn phía chúng còn đặt trà lầu tiểu quán và khách sạn để tiếp đón đồng bọn các nơi điếm tiểu bào mang nước lên cho chàng rửa mặt rồi cung kính nói tiểu điếm có bán cả thức ăn công tử muốn dùng gì cũng có hay lắm người bảo làm hai món ăn thật ngon cho tôi tên tiểu bào vừa đi được hai bước thì thiên bấn lại hỏi chẳng hay có thuyền nào cho mướn để đi đến thủy trại thạch cừu không? tên tử bảo nghe hỏi hơi biến sắc nhưng y trấn tĩnh lại ngay nhìn thiên vẫn một hồi lâu rồi mới hỏi lại công tử định đi thủy trại có việc gì vậy? thiên vẫn khôn khéo đáp tại hạ ở núi cửu sơn tới có mang theo một lá thư riêng gửi cho hạ lão tiền bối tên tử bảo bán tín bán nghi suy nghĩ một hồi rồi đáp nếu công tử có việc cần đến thủy trại thì tiểu nhân sẽ đi hỏi xem thuyền có chịu đi hay không Nói xong, y vội vàng bước ra ngoài. Một lát sau, y dẫn tới một người trông như một trưởng quầy, người đó chắp tay chào Thiên Mẫn. "Tại hạ là Tôn Anh, vừa rồi có nghe thấy Tử Bảo nói thiếu gia có việc cần đến thủy trại, không biết thiếu gia là bằng hữu của giới nào, có thể cho tại hạ biết được không?" Thiên Mẫn thấy người đó rất hiên ngang và có vẻ đứng đắn, chàng nói: "Tại hạ là nhạc Thiên Mẫn, môn hạ của phái Côn Luân ở núi Cửu Hoa, có việc muốn gặp hạ lão Tiền Bối, không biết đại huynh có thể mượn dùng một chiếc thuyền không?" Tôn Anh vội cười đáp Chúng tôi không hay Nhạc gia là cao túc của phái côn luôn Nên mới thất lễ Nếu nhạc gia cần gặp tệ băng chủ của chúng tôi Thì cơm nước xong để sẽ có thuyền đưa nhạc gia đi Nghe lời nói thiên Vẫn đoán Tôn Anh là người thực thạ Và tính nết cũng hào phóng lắm Chàng nghĩ thầm Không ngờ trong Hắc Long Bang lại có những nhân vật như thế này Trong lúc chuyển trò Tôn Anh giấu giếm thiên mẫn Mà không cho biết rằng ít thừa lệnh của bang chủ ở đây Để phụ trách tiếp đái các bảng hướng bốn phương Một lát sau Tử Bảo mang lên một bông cơm thỉnh soạn Sau khi Thiên Mẫn dùng cơm xong Tết Tử Bảo lại dẫn tới một đại hán lực lưỡng Tôn Anh liên bảo người đó Nhạc gia có việc cần muốn vào thủy trại Vậy người hay dẫn nhạc gia đến thủy trại Ngân Tân Quán Phải cẩn thận hầu hạ nhạc gia nghe chưa Ít quay lại nói với Thiên Mẫn Nhạc gia tới Ngân Tân Quán sẽ có người tiếp đãi ngay Xin thứ lỗi vì tiểu đệ cũng không thể đi cùng được Thiên Mẫn cảm ơn xong Gọi Tử Bảo tính tiền cơm và tiền phòng nhưng tôn anh nhất định không chịu lấy. chàng xuống bờ hồ, tôn anh chờ chàng lên thuyền rồi mới từ biệt. chiếc thuyền tuy nhỏ nhưng bên trong bày biện rất là tao nhã, trên kỳ trà đắp pha sẵn một ấm nước, hai bên cửa sổ đều có màn che bằng lụa sạc sỡ, người ngồi bên trong có thể xem được cảnh trí ở bên ngoài. lúc ấy tuy là mùa đông nhưng trời rất quang đãng và ấm áp, cảnh đẹp như tranh vẽ. đến giờ thân thiên vẫn mở cửa bước ra ngoài mũi thuyền, chàng hỏi người đưa đường. Chẳng hay bao giờ tới thủy trại. Người nọ đắp. Thưa nhạc ra, chúng ta bị nước ngược nên đến tối mới tới nơi được. Thiên Mẫn cảm ơn rồi quay vào trong. Một lát sau, chàng lại giả bộ nóng ruột bước ra ngoài môi thuyền. Vừa nói chuyện phím với người kia, không bao lâu đã thấy củ lao xuất hiện ở phía trước. Trên củ lao cây cối rậm rạp, trung quanh thuyền đậu như mắc cười. Biết sắp tới nơi rồi, Thiên Mẫn đột ngột phi thân tới cạnh người nọ hoảng hốt, người đó muốn nhảy xuống nước đào tàu nhưng không kịp nữa, bị chàng điểm trúng yếu huyệt ngã nhào trên sàn thuyền. Thiên Mẫn mang người đó vào bên trong, rồi trở ra chèo thuyền như bay về phía tay phải. Trời đã nhá nhem tối, Thiên Mẫn cố ý tránh phía chính diện của thủy trại nên tìm chỗ hẻo lánh để đậu thuyền. Xa xa, thuyền tuần tiểu đi lại như thoi đưa, cũng may trời tối om Thuyền Thiên Mẫn lại không thấp đèn, nhờ vậy nên không bị trông thấy chàng bơi thêm một quãng nữa và thấy chỗ gần bờ toàn là cỏ lau trong bờ lại có một cái đê dài từ chỗ cỏ lau vào tới trong đê cách nhau chừng 3 bốn trượng chàng cảm mừng vội bơi thuyền vào trong bụi lau khi thuyền tới gần bờ thuyền mẫn liền tung mình nhảy lên chàng thấy phía bên trái là một khu rừng thông trong rừng hình như có một khoảng núi nhỏ chàng đang quan sát thì đằng xa có năm bóng đen đang đi tới thuyền mẫn đoán là họ đang đi tuần Trang bộ giờ khinh công tuyển mức ra, nhảy mấy cái đã lên được tới đỉnh núi nhỏ đó. Trang bỗng nghe thấy trong rừng có tiếng người lớn tiếng ca bài chính khí, giọng ca vươn lên cao hút, thuyền mẫn lèn ngay vào trong rừng. Lúc ấy, mặt trăng đã bắt đầu mọc, trang thấy trên đỉnh núi có một bãi cỏ rộng. Ở đó kê một bàn đá vuông, có hai người đang ngồi uống rượu và ngâm nga thơ phú. Bên trái là một ông già râu dài, vừa gõ nhịp vừa cao giọng ca bài ca chính khí đối diện với ông ta là một nho sinh trẻ tuổi mặc áo dài trắng. Lúc bấy giờ đất nước đang bị quân địch xâm chiếm, nhiều vị trung thần phải ẩn náu trốn rừng hoang hoặc buôn ba nơi hải ngoại. Thiên vẫn bảo thầm: Hắc Long Bang này là sao huyệt của lũ giặc, ngờ đâu cũng có người đáng kính. Tràng đang suy nghĩ, bỗng nghe nho sinh áo trắng cười và nói: Lão bá, chúng ta lần trốn quanh năm vất vả, ít khi có dịp được ngồi dưới trăng đối ẩm như thế này để giải sầu. Nhưng sao trong lúc này lão bá có vẻ như không được vui. Ông già thở dài, đất thần châu đã bị dày xéo. Dù ngà say không ngăn được lão phu dở dòng châu vong quốc, nên cảm khái mới ca mấy lời chính khí cho vơi niềm thổn thức. Mong rằng bậc cao nhân đứng nghe từ nãy giờ, xin đừng cười lão phu là kẻ của ngạo. Nếu không ngại, xin người đại giá xuống đây, trò chuyện với chúng tôi dây lát cho vui. Nho sinh áo trắng nghe nói vừa đứng lên đưa mắt nhìn chung quanh. thiên Mẫn giật mình kinh hái, nghĩ thầm. Kinh công của mình cao siêu đến như thế này Đi lại không có một tiếng động Mà ông già này lại biết được thì thật là khó hiểu Nhưng dù sao cũng đã bị lộ diện rồi Nên chàng đành bước Đành bước ra chắp tay chào hai người Xin chào lão trưởng và đại huynh Thừa lỗi cho tài hạ đã làm cho hai người mất hứng Ông già vội đứng lên Đáp lễ rồi cười ha ha Không ngờ bài ca của lão phu Mà lại dẫn được cam nhân tới Lão phu hân hạnh biết bao Lão là Thái Vi Tú Còn đây là Thế điện Nghiêm Tình Hoàng Thiên bẫn thấy ông già có vẻ hiền từ, chính trực lại oai nghi còn nho sinh áo trắng lại tào nhã hơn người nên chàng đã có cảm tình ngay và lại cái tên Thái Vi Tú chàng nghe quen lắm Thiên bẫn trần nhớ tới hàm chân tử có nói về Thái Vi Tú ông cho biết Thái Vi Tú là tổng binh của triều đình nhà Minh bản lãnh rất cao cường khi nhà Minh sụp đổ ông ta tự xưng là Thái Vi Tú bốn tàu giang hồ kết nạp nhân tài định lập lại nhà Minh nhưng cả hai lần đều thất bại điều đình nhà thanh lùng bắt ông ta rất gắt. từ đó trên giang hồ không còn gặp thái vi tú nữa. thiên vẫn nghĩ thầm không ngờ ông ta lại ẩn cư ở nơi đây. chàng vội nói tại hạ là nhạc thiên Mẫn ở núi cửa hoa tới đây định bái kiến hạ tăng chủ nhưng khi lên bờ bỗng nghe tiếng ca của lão trưởng nên vội lần mò tới đây. hiệp danh của lão trưởng lấy lừng bốn bề tại hạ vẫn thường nghe tể sư huynh nhắc nhở tới nên ngưỡng mộ đã lâu hôm nay gặp gỡ thật là hân hạnh vô cùng. thái vi tú thở dài Ai... Từ khi bài trận ở Hạnh Sơn Lão chạy xuống miền Nam Định tìm nơi ẩn tích cho qua cuộc đời tàn này Không ngờ việc đời đưa đẩy ngoài ý muốn Bây giờ Lão Phu là một tướng cấp Không đáng để Thiếu Hiệp khen ngợi như vậy Lệnh Sư Huynh là ai Thiếu Hiệp có thể cho Lão Phu biết có được không Thiên Mẫn vội đáp Đệ Sư Huynh là hàm chân tử Ở Côn Luân Hạ Viện Tại núi Cửa Hoa Chắc Lão trưởng có quen biết Thái Vi Tú với Bạch Y Tú Sĩ Đều kinh ngạc nhìn xuống Thiên Mẫn với vẻ nghi ngờ Thuyền Mẫn vội nói, tại Hạ là đệ tử của Thái Hư Thượng Nhân. Thái Vi Tú cười há hà, Lão vô duyên chưa được ý kiến Thái Hư Thượng Nhân, còn hàm chân đạo trưởng, thì Lão đã được gặp gỡ mấy lần. Vừa rồi lúc Thiếu Hiệp vào trong rừng không có một tiếng động nào cả, nếu không nhờ ánh trăng, thì Lão cũng chưa biết là có người lẻn vào đây. Kinh công cao siêu như Thiếu Hiệp, trên giang hồ này rất hiếm, Lão phụ rất lấy làm bái phục. Bây giờ xin Thiếu Hiệp về tệ xá, dùng đôi chén trà tương kiến, Thiên Mẫn thấy không tiện từ chối nên theo Thái Vi Tú xuống dưới sườn núi. Ba người vừa đi vượt trò chuyện rất là vui vẻ. Thiền Mẫn và Tịnh Hoàng có vẻ miễn thích nhau lắm. Thiên Mẫn trông thấy chỗ cuối đường có một bờ tường xây bằng đá trắng và mấy căn nhà lá. Thái Vi Tú mời chàng vào trong nhà. Ông ta nhìn chàng và hỏi. Thiếu Hiệp đêm khuya tết tệ trại chắc có điều gì khẩn cấp. Chẳng hay Thiếu Hiệp có vui lòng cho Lão biết đôi chút không? Ngày mai Lão sẽ đưa Thiếu Hiệp đi gặp Hạ Bang Chủ. Thuyền Mẫn không giấu giếm gì chàng đem chuyện Hà Thanh Giáo với Vương Tam Nguyên giết cha mẹ mình và cướp bóc như thế nào kể hết cho Thái Vi Tú nghe. Thái Vi Tú cao mày nhìn tịnh hoàng rồi giận dữ nói. Lão nói có sai đâu. Đáp bảo hai tên ấy gian tà lắm. Chứ nên cho nhập bọn. Hạ bang chủ không nghe. Bây giờ chúng làm cho Hắc Long Bang mang tay tiếng thế này thì trách ai được. Phần 3 của câu chuyện Kiếm Rồng Só Phượng của tác giả từ Khánh Phùng.